2226, tiểu r ư 2.226, t soái ca thanh tú so với anh của em những người con trai khác đều yếu đuối không thể so sánh cứ như thế ngày qua ngày dùng cách mưa dầm thấm lâu để truyền bá tư tưởng cho thanh thi đợi sau này cô bé lớn lên một chút đến lúc tìm bạn trai sẽ lấy nhạc thính phong ra làm tiêu chuẩn lựa chọn nói chuyện với thanh thi tầm một tiếng điện thoại sắp hết tin nên nhạc thính phong mới chào tạm biệt cô bé cậu bảo đảm với thanh thi sau này chỉ cần có thời gian thì cậu sẽ gọi điện thoại cho cô bé cúp máy xong nhạc thính phong thở phào nhẹ nhõm rời khỏi thanh ti cậu thật sự rất lo lắng thường cảm thấy cậu không ở cạnh thanh ti nếu thật sự xảy ra chuyện thì không ai có thể bảo vệ cô bé lòng đầy lo lắng đẩy cửa phong bước vào kết quả vừa ngẩng đầu thì thấy tất cả mọi người đều đang nhìn cậu đến cả lâm trầm luôn mặc kệ sự đời cũng ngẩng đầu lên nhạc thính phong nhìn lướt qua bọn họ sao vậy sao lại nhìn tớ như vậy mạnh hoành cố ý hỏi cậu gọi điện thoại cho bạn gái hả sắc mặt nhạc thính phong đống trở nên khó coi tức giận nói nói lung tung gì đấy còn nói bậy bạ tớ sẽ xử lý cậu mạnh hoành liên tục vây tay ơ kìa đừng như vậy đại thần bọn tớ chỉ là hiếu kỳ tôi h cậu ra ngoài nói chuyện điện thoại lâu như vậy nhất định là con gái rồi lẽ nào không phải nói chuyện với bạn gái sao nhạc thính phong do dự một hồi rồi cũng không giải thích đó là em gái mình mà chỉ nói không liên quan đến các c â u đừng nói lung tung lộ tu triệt xoa hàm dưới ôi chao không giải thích cũng không nói là em gái mình nhạc thính phong muốn làm gì đây lẽ nào thật sự muốn bồi dưỡng vợ của mình mọi người bám lấy nhạc thính phong bắt cậu nói rõ nhưng cậu vẫn không nói một lời một hồi sau không hỏi được gì mọi người đành phải ngừng truy hỏi mười giờ tối mọi người đều đã tắm rửa xong tất cả đều nằm trên giường mạnh hoành đột nhiên nói này các cậu nói xem nếu có một ngày hoa khôi của trường nói thích tớ tớ có nên đồng ý hay không cả phòng hạ hạ cười lớn hầu chí tân nói đầu tiên cậu còn chưa ngủ mà đã bắt đầu nằm mơ rồi sao tôn tưởng khôn đinh chính không không trời còn chưa sáng sao cậu lại nằm mơ rồi lời này nếu là ba soái ca của phòng chúng ta nói thì còn thú vị chứ cậu hà khó lắm mạnh hoành bị đả kích như vậy nhưng vẫn không tức giận cậu ngồi dậy nói này này hai người các cậu nếu không thể phối hợp với tớ thì cũng nên lừa dối tớ một chút hơn nữa tớ hỏi không được sao tuy tuy tớ không đẹp trai bằng ba người họ nhưng mà cũng không quá xấu cũng là một tiểu soái ca thanh tú đúng không tớ khinh hầu trí tân hừ một tiếng xong thì nói nay cậu nói vậy dường như cũng không sai ít nhất gầy hơn tớ một chút thanh tú cũng tạm x o á y ca thì chưa nhìn ra tôn tưởng khôn hạ hạ cười lớn nào nào xem cậu đáng thương c h ư a kìa ca ca trả lời câu hỏi của cậu nếu hoa khôi đến tìm cậu tớ cũng không biết nếu tìm tới tớ tớ nhất định sẽ đồng ý dù sao tớ cũng là người có thế lực không thể từ chối một nữ sinh mạnh hoành vội hừ vài tiếng hừ hừ hừ không biết xấu hổ mặt cậu còn to hơn cả khỉ cậu ta cương quyết hỏi ba người không nói chuyện nhạc thính phong lộ tu triệt lâm trường ba người các cậu thì sao nếu hoa khôi đến tìm các cậu chương 2227, t ớ chỉ thích nhìn gương mặt chị ấy hầu chí tân cướp lời nói cậu không cần hỏi tớ biết ba người họ trả lời thế nào rồi nhất định là từ chối đến lý do từ chối tớ cũng nghĩ giúp bọn họ l u ô n rồi mạnh hoành và tôn t ư ở n g k h ô n hỏi lý do gì hầu chí tân mỉm cười nói nhạc thính phong hả đã có bạn gái nhỏ thần bí người ta cơ bản không để ý đến hoa khôi lộ tu triệt cậu ta là người giàu có từng gặp rất nhiều cô gái đẹp không yêu thích còn về lâm trầm nếu hoa khôi đem đến một xe để thi mô phòng năm ba hoặc đ ề tuyển sinh cao cấp cậu ta có thể sẽ nhìn vào những tài liệu này mà miễn cưỡng đồng ý cậu ta nói xong cả phòng cười ầm lên một trận lộ tu triệt và nhạc thính phong cũng không nhịn được lâm trầm thật sự rất giống với lời cậu ta nói lộ tu triệt cười nói đúng đúng đúng cậu nói rất đúng đặc biệt lâm trầm là vô cùng đúng đợi mọi người cười xong lâm trầm đang cầm đèn đọc sách nói một câu không đúng mọi người đều hiếu kỳ hỏi chỗ nào không đúng kết quả lâm trầm nói một xe không đủ ít nhất phải hai xe cả phòng im lặng được một chút thì vài giây sau mọi người cười ầm lên mọi người đều không ngờ một lâm trầm không thích nói chuyện có chút t h sầu lại có thể nói ra được lời này mạnh hoành n ằ m ngay dưới giường l â m t r ầ m giơ chân lên đá vào vách giường trên l â m t r ầ m l â m t r ầ m nếu hoa khôi thật sự kéo hai xe để thi đến đây cậu có đồng ý không l â m t r ầ m không quan tâm cậu ta tiếp tục đọc sách tôn tưởng khôn ác cậu đó đừng suy nghĩ nhiều không phải tớ nói hoa khôi đã hẹn hò với một anh lớp mười hai rồi sao làm gì còn tìm đến cậu ngoan nghe lời c a c ca ngủ đi trong mơ có thể hoàn thành được ý nguyện của cậu lúc này tớ cũng chỉ nói ví dụ thôi không phải nói thật nhưng mà lời tớ vừa nói tớ vẫn chưa trả lời cho các cậu hầu chí tân chờ mình động đến phần đau nhức trên người ui ra một tiếng nói cậu có thể có đáp án gì cậu nhất định sẽ đồng ý mạnh hoành lời lẽ đánh t h é p nói tớ nhất định không thể đồng ý tớ đã nói rồi tớ chỉ thích vẻ đẹp không phải con người tớ chỉ thích nhìn gương mặt chị ấy nhưng cái khác thì không trong phòng vang lên những tiếng đồng loạt cút đi ô n a o một hồi thì mọi người đều từ từ ngủ hết đợi mọi người trong phòng đều đã ngủ say lâm trầm mới tắt đèn nhắm mắt ngủ năm giờ sáng nhạc thính phong thức dậy thì phát hiện lâm trầm đã dậy trước cả cậu có lẽ thức sớm hơn mọi người chừng một tiếng buổi tối nhạc thính phong nhớ lúc mình sắp ngủ là mười một giờ lúc đó lâm trầm vẫn chưa ngủ theo như tính toán mỗi ngày cậu ta chỉ ngủ tối đa bốn tiếng nếu cứ kéo dài thế này thì làm sao chịu nổi nhạc thính phong suy nghĩ hay là tìm lúc nào đó nói chuyện với lâm trầm học cũng không thể làm hại sức khỏe như vậy cậu mặc quần áo vào dậy đi rửa mặt quả nhiên nhìn thấy lâm trầm đang ngồi đọc sách ngoài hành lang cơ thể mỏng manh lại ốm yếu nhạc thính phong chào hỏi cậu ta rửa mặt xong lại ôm c h ậ u trở về thấy lâm trầm vẫn đứng ở đó sắc mặt cậu ta so với tối qua không tốt lắm có lẽ hiện tại đang là lúc cơ bắp đau nhức nhất nhạc thính phong lấy một thỏi c h o c o l a t e đưa cho lâm trầm đây là của lộ tu triệt cho cậu cậu còn chưa ăn cậu cảm thấy lúc này l â m trầm cần thỏi c h o c o l a t e này hơn t r ư ơ n g 2.228, t ớ không thể buông lỏng lâm trầm vừa định từ chối nhạc thính phong nói mau ăn để bổ sung thể lực đi tình trạng cơ thể của cậu rất kém tớ nghĩ cậu không muốn bị ngất x ỉ u trong lúc học quân sự đúng không lâm trầm nhìn thanh trô cô lết chầm tư một hồi rồi mới giơ tay ra cảm ơn nhạc thính phong nói đúng cậu thật sự không thể ngất đi cậu không thể xảy ra chuyện nhạc thính phong đứng dựa vào hành lang không cử động các bạn khác trong ký túc xá lần lượt thức dậy mọi người đi ngang qua hành lang nếu là bạn cùng lớp thì đều chào hỏi hai cậu nhạc thính phong nói lâm trầm ở tuổi chúng ta ngoài học hành thì còn phải bồi dưỡng cơ thể nếu dùng sức khỏe để đổi lấy việc học hành thớ cảm thấy cái giá quá đắt cậu rất thông minh thật ra cậu có thể dùng một ít thời gian học tập để rèn luyện thân thể nếu không e rằng chưa lên đến lớp 12 thì cậu đã sụp đổ rồi tình trạng gia đình của lâm trầm nhạc thính phong tuy không hiểu rõ nhưng ít nhiều cũng nhìn ra được đối với lâm trầm học chính là con đường duy nhất vì thế cậu ta dùng tất cả thời gian của mình để học hành nhưng mà cứ tiếp tục thế này cơ thể e rằng không chịu nổi khi còn cấp hai thì không có tiết tự học sớm tối nhưng lên cấp ba thì sớm tối đều tăng tiết sáng dậy sớm tối lại ngủ muộn thời gian ngủ vốn không nhiều cậu ta lại còn lấy một phần thời gian ngủ ra để học cơ thể sao có thể chịu nổi lâm trầm x ẽ thanh kẹo ra túi đầu tớ biết nhưng mà tớ không thể b ô n g lỏng mỗi ngày cậu đều căng thẳng biến mình thành cái đồng hồ báo thức lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân cậu và mọi người không giống nhau cậu không có điều kiện tốt như người khác cậu không biết mình có thông minh hay không cậu cũng không để tâm chuyện này cậu chỉ biết học không ngừng thi đạt điểm cao mới có thể lấy được tiền học đồng miễn phí nếu không cuộc đời cậu sẽ bị vùi sâu xuống vực thẳm vĩnh viễn không thể trèo lên nhạc thính phong thở dài lâm trầm cũng là người cố chấp chuyện đã quyết thì sẽ không thay đổi chỉ là cậu ta như vậy thật khiến người ta cảm thấy đau xót đều bằng tuổi nhau trong ký túc xá Tất tốt Trầm, một thể cả cùng cảnh chỉ có thể uống nước bạn không nhưng không giống như ngày uống ăn màn dù cũng lấp Lâm ra ai sôi muối đối với cả bọn nhạc thính phong muốn giúp cậu cũng rất đơn giản nhưng lâm trầm là người tự trọng có thể các cậu cảm thấy không có chuyện gì nhưng đối với lâm trầm đó lại là bố thí làm tổn thương sự tự trọng của cậu ta vì thế nhiều khi nhạc thính phong và lộ tu triệt đều cố gắng hết sức chăm sóc lâm trầm nhưng lại không khiến cậu ta cảm thấy mình được đối xử đặc biệt lần nói chuyện này dĩ nhiên cũng không có đáp án gì lâm trầm vẫn tiếp tục làm theo suy nghĩ của mình sáng sớm chạy quanh bãi tập hai vòng thời gian còn lại là học các tư thế quân sự đứng lên là đứng cả nửa tiếng sau khi kết thúc chân của các bạn trong lớp đều run cầm c ậ m có vài bạn đi vài bước liền quỳ gối xuống lúc ăn sáng lâm trầm vẫn một mình trở về ký túc xá cả bọn nhạc thính phong đến căn tin chỉ có mỗi mình nhạc thính phong không sao vì thế được mọi người nhờ và nhanh chóng chạy đến căn tin mua bánh bao thịt thức ăn sáng ở căn tin có một ấ u cửa bán bánh bao thịt m ù i vị khá ngon đến muộn thì sẽ không mua được chương 2229, hoa khôi đang cười với tớ mấy bạn nam trong ký túc xá mỗi ngày ngoài tập luyện học hành thì thời gian còn lại đều là ăn Các cậu tốc của có cũng bánh sợ với tốc độ đi hiện giờ của mình, đến nơi độ đến mình, ra bao lẽ vẫn mua được. khi trước mặt vẫn còn ba người rồi mới đến nhạc thính phong thì có hai bạn nữ bước đến nói với cậu học đệ có thể mua giúp chị vài cái bánh bao không nhạc thính phong không thèm nhìn mặt họ mà trực tiếp nói không thể nữ sinh đó ngẩn ra có lẽ nghĩ cậu học sinh đẹp trai như vậy lại không giúp mình một chuyện nhỏ như thế rồi cũng tới lượt nhạc thính phong cậu nhìn vào thấy còn khoảng mười ba mười bốn cái vì thế nói em lấy hết trong phòng có sáu người đều là con trai chưa chắc một người đã ăn hai cái đã đủ một nam sinh sau lưng nhạc thính phong tức giận đại ca cậu không thể như vậy tốt xấu gì cũng phải để lại một cái chứ nhạc thính phong nói thật ngại quá sau đó cầm túi bánh bao định đi đúng lúc cả bọn lộ tu triệt cũng chạy đến căn tin nhìn thấy nhạc thính phong sách nhiều bánh bao như vậy lập tức mặt mày sáng rỡ đột nhiên không còn thấy mệt mỏi nữa hầu chí tân nuốt nước bọt nói vâng vẫn là đại thần lợi hại nhất hai ngày nay tớ không ăn bánh bao rồi nước bọt chảy ra ngoài cả rồi tôn t ư ở n g khôn mắt nhìn bánh bao vai chạm vào cậu ta nhìn cậu chả có tiền đồ gì cả cũng chỉ là bánh bao thôi mà không sai không sai là tớ không có tiền đồ nếu cậu có tiền đồ thì đưa phần của cậu cho tớ đi tớ ăn được ăn được hết ai cho cậu ăn bánh bao đại thần mua cho tớ sao có thể nhường cậu hai cậu đang nói chuyện một người chạy đi mua toàn bộ hột gà trà cả ký túc xá ăn một người mua sáu phần sữa đậu đem về phòng lộ tu triệt lo bánh bao không đủ ăn nên còn mua thêm chút bánh quậy ai cũng xách túi thức ăn đầy chuẩn bị về phòng nhưng khi sắp đi ra khỏi căn tin mạnh hoành nhìn thấy hoa khôi la vi vi vội vàng gọi mấy người khác nhìn sang hầu chí tân và tôn tường khôn nhìn đến hai mắt phát sáng lộ tu triệt và nhạc thính phong đến nhìn cũng không thèm nhìn la vi vi cách không quá xa các cậu hai bạn nữ đứng bên cạnh có lẽ là bạn cô ấy bạn nữ nói nhỏ vi vi hay là cậu đi nói với bọn họ bán cho chúng ta hai cái cậu xem bọn họ mua rất nhiều k ì a đúng đó đúng đó chỉ có mỗi bánh bao trong ký túc xá là ăn được không phải hôm qua cậu nói muốn ăn sao cậu xinh đẹp như vậy tùy tiện nói với bọn họ hai câu nhất định sẽ cho cậu la vi vi đỏ mặt vậy tớ đi thử nếu người ta không bán cho tớ vậy thì mất mặt quá không đâu không đâu trước kia cậu chỉ cần đứng bên ngoài ô cửa các nam sinh trước mặt không cần hỏi cũng đã mua cho cậu học đệ đó nhất định sẽ cho cậu vì thế la vi vi và bạn cô ta bước qua mạnh hoành thấy bọn họ đi qua mắt lập tức muốn dứt ra ngoài kéo lấy hầu chí tân bên cạnh nói hầu tử hầu tử cậu xem nhìn thấy không hoa khôi đang đi về phía chúng ta kìa còn đang cười với tớ không lẽ giấc mơ hôm qua của tớ thành sự thật rồi ôi làm sao đây làm sao đây có nên đồng ý hay không tớ thấy hơi căng thẳng chương hai n trăm ba m ư ơ bi kịch gây ra từ một cái bánh bao còn chưa đợi hầu chí tân trả lời la vi vi đã đứng trước mặt nhạc thính phong học đệ xin chào có thể nhờ cậu giúp đỡ được không hầu chí tân nhanh chóng bước qua bên cạnh mạnh hoành nói cậu nhìn thấy chưa người ta không có nhìn cậu mà là nhạc đại thần cậu nhìn đi hoa khôi có khả năng là c h â u già muốn gặm cỏ non muốn giơ cánh tay tà ác của chị ấy về phía nhạc đại thần của chúng ta mạnh hoành dùng khuỵu tay đấm cậu ta một cái vậy cậu đợi xem nhạc đại thần của chúng ta sẽ không dễ siêu lòng vậy đâu t ô n t ư ờ n g khôn c ũ n g s ô n g qua nói ánh mắt của hoa khôi này cũng thật độc nhanh như vậy đã nhìn chúng đại thần của chúng ta rồi rất may đại thần không phải là người dễ bị cái đẹp làm lay động ba người nói thì thầm bên cạnh nhạc thính phong la vi vi đứng trước mặt nhạc thính phong đỏ mặt nhạc thính phong lạnh lùng nói xin lỗi học tỷ tìm người khác giúp đỡ đi em phải trở về ký túc xá ăn sáng la vi vi kìa không không phải chứ học đệ này sao có thể như vậy lẽ nào cậu ta không giống những nam sinh khác vô cùng trịnh trọng hỏi học tỷ em có thể giúp được gì cho tỷ trước kia la vi vi thậm chí không cần nói bản thân cần giúp đỡ các bạn nam sinh sẽ tự hỏi nhưng hiện giờ cô đã nói ra vậy mà lại có người từ chối la vi vi cảm thấy rất mất mặt nhưng không thể chán nản bỏ đi như vậy vì thế dứt khoát trực tiếp hỏi cái đó học đệ ngại quá chủ yếu là tỷ cái này người khác không giúp được tỷ và bạn tỷ muốn ăn bánh bao ở ô cửa đó nhưng mà mấy ngày nay đều không mua được tỷ thấy em mua nhiều như vậy em xem có thể chia cho tỷ ba cái được không ba cái là được rồi cô nói xong nhạc thính phong quay đầu lại nhìn bốn nam sinh đang đợi ăn bánh bao đứng sau lưng các cậu ai muốn nhường phần của mình cho học tỷ lời này ý là phần của tớ không thể nhường lộ tu triệt nhìn ba người còn lại ba người các cậu ai muốn nhường dù sao cậu cũng không thể nhường bánh bao này mỗi lần cậu muốn ăn rất khó hôm nay cậu còn chuẩn bị nếu một người hai phần mà còn dư thì cậu sẽ ăn thêm cái thứ ba hầu chí tân rất ham ăn nếu không cũng không mập như vậy cậu ta sớm đã rất đói chỉ đợi nhanh chóng trở về để được ăn nên lập tức lắc đầu tớ không phần của tớ còn ăn chưa đủ nữa tôn t ư ở n g khôn hì hì cười học tỷ đây là đậu nảnh và trứng bọn em mua chia cho tỷ được không dù sao thì bánh bao cậu ta cũng sẽ không cho nếu muốn thư khác thì còn có thể miễn cưỡng chia cho một ít vì thế ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía mạnh h à n h bạn này dường như luôn có ý với hoa khôi kia nếu chia phần thì chỉ có thể là cậu ta ánh mắt của mọi người đều không thiện trí mạnh h à n h có thể nhìn ra ý của mọi người ý tức là ba nếu cậu đem phần của cậu nhường đi thì đừng hy vọng tớ chia phần cho cậu mạnh h à n h nhìn bánh bao nhìn hoa khôi lắc đầu nói xin lỗi nha học tỷ bọn em vừa học quân sự xong ai cũng rất đói chỉ mong được ăn bánh bao rất xin lỗi thật sự không thể chia cho tỷ được quyết định này mạnh hoành đưa ra không hề khó khăn cậu ta đã sớm nói rồi cậu ta chỉ nhìn vẻ đẹp không phải con người nhưng mà hiện giờ dù có đẹp đến đâu cũng không so được với bánh bao thịt vì thế năm nam sinh sách theo thức ăn sáng hiên ngang bỏ đi để lại la vi vi ngại ngùng đỏ mặt vừa tức vừa giận chương hai n lén lưng La ăn sau tớ. Vy Vy chứng tỏ la vi vi không đủ sức hấp dẫn đến cả năm học đệ lớp mười cũng không thu hút được gương mặt trước kia làm gì cũng thuận lợi nay lại trở nên thật vô dụng bạn của la vi vi vội vàng an ủi cô ta bọn họ sao bọn họ có thể như vậy sao có thể từ chối vi vi thật là tức quá m à đúng rồi thật đáng ghét những nam sinh kia thật đáng ghét không sao đâu vi vi không được thì thôi chúng ta đi mua m ộ t khác mấy nam sinh lớp mười này tớ đã ghi nhớ hết rồi la vi vi cảm thấy rất mất mặt quan trọng hơn là cô ta chịu một đả kích rất nặng gương mặt cô ta không có tác dụng cả bánh bao cũng không lấy được thớ ăn không vào các cậu ăn đi la vi vi đẩy tay hai người kia ra xoay lưng bỏ đi xung quanh có rất nhiều người đang nhìn đến một cái bánh bao cô ta cũng không lấy được mấy nam sinh đó không nể h mặt chút nào cô ta cảm thấy mọi người nhất định đang cười cô ta nhất thời cảm thấy vô cùng ớt ức còn cả bọn nhạc thính phong trên đường trở về vẫn rất thiến tĩnh chẳng có chút gì kỳ quái nhưng vừa về đến ký túc xá ngoài lộ tu triệt và nhạc thính phong ba người kiết như bị đặt báo thức cùng lúc đồng loạt kêu lên t h ẳ n g thiết tôn tưởng k h ô n nói to mẹ ơi mẹ ơi con đã từ chối hoa khôi của trường rồi a a a a a không được không được thật là không thể tưởng tượng nổi phải bình tĩnh phải bình tĩnh hầu t r í tân vô cùng xúc động thật không thể ngờ tớ lại là một người không bị cái đẹp lay động tớ có thể từ chối được sự hấp dẫn đó tớ cảm thấy mình thật lợi hại tớ phải tặng quà cho mình hôm nay tớ phải ăn ba cái bánh bao tôn t ư ở n g khôn tức giận nói cậu c ư p đi tớ đây muốn ăn ba cái bánh bao nếu la vi vi có thể hơn bánh bao thì tớ đã không còn là tôn t ư ở n g khôn nữa sau cùng mạnh hoành d ơ tay lên các cậu nhìn thấy chưa tớ từ chối la vi vi rồi hạ hạ hạ không ngờ giấc mơ hôm qua của tớ lại nhanh chóng tan biến như vậy là một người có thể bình tĩnh thản nhiên sắc mặt không thay đổi trước cái đẹp tớ cảm thấy tiền đồ của mình thật sán lạn hầu chí tân suy một tiếng suy tối qua cậu còn nói nếu la vi vi bày tỏ với cậu mạnh hoành vung tay ra có gì khác nhau đâu chị ấy bày tỏ với tớ hay là muốn xin tớ bánh bao thì đối với tớ cũng quan trọng như nhau vì kết quả đều giống nhau tớ đã từ chối hạ hạ hạ cậu ta nhìn nhạc thính phong nhạc đại thần cậu nói xem dáng vẻ tớ từ chối la vi vi lúc n ã y có phải rất x o á y c a không kết quả vừa nhìn qua nhạc thính phong lộ tu triệt và cả lâm trầm đều đã cầm bánh bao lên ăn mạnh hoành và hầu trí tân vừa nhìn thấy lập tức la lên rồi ùa qua các cậu thật đáng ghét dám ăn lén sau lưng chúng tớ la vi vi đối với các cậu tuy biết đó là cảm tình nhưng đối với các thiếu niên chưa biết yêu là gì thì chẳng khác gì với những bức ảnh gái sinh treo trên tường dù có đẹp thì cũng chỉ nhìn một chút miệng khen vài câu nếu bảo các cậu làm gì đó thiết thực cho cô gái ấy thì thật sự không thể chương hai n trăm ba m ư ơ mục tiêu cuối cùng của mọi người dù có đẹp thì cũng chỉ nhìn vài lần sao có thể so được với bánh bao ngon bỏ vào miệng lộ tu triệt mở sữa đậu nành mỗi người lấy một bịch tớ thật sự cảm thấy bánh bao ở đây là ăn được nhất ôi cuộc sống thật khó khăn vì thế bánh bao này nhanh chóng trở thành sự trông m o n g lớn nhất trong ngày dù cậu có xinh đẹp nhưng chạy đến muốn lấy đi sự trông m o n g của tớ tớ có thể cho cậu sao lâm trầm vốn không muốn lấy nhưng nhìn thấy cả bọn lộ tu triệt tự nhiên như vậy mỗi người một phần nếu cậu ta từ chối lúc này thì thật không hay hơn nữa lúc nãy cậu ta cũng ăn một cái bánh bao rồi lâm trầm than vãn mọi người trong ký túc xá đều không để tâm nhưng trong lòng cậu ta cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì sẽ nợ người khác rất nhiều an xong trong lòng mọi người đều mãn nguyện manh h o n h nằm xuống nói ôi lúc sắp đi tớ thấy biểu cảm của la vi vi hừng sắp khóc luôn rồi rất uất ức rất đau lòng lộ tu triệt nói một câu vậy mai cậu đi xếp hàng mua bánh bao rồi cho chị ấy đi mạnh hoành liên tục lắc đầu không thể nào chị ấy đau lòng không liên quan đến tớ tớ chỉ đồng cảm với chị ấy nhưng muốn tớ cho chị ta bánh bao không được tớ không làm được tớ thừa nhận con người tớ vẫn chưa vĩ đại đến mức đó hầu chí tân vũ vào bụng no căng của mình nói tớ nói các cậu biết cậu nói cậu không cho là được rồi đừng nói những câu như hoa khôi đó thật đáng thương như vậy chứng tỏ cậu không biết xấu hổ mạnh hoành đá cậu ta một cái ai nói không biết xấu hổ bây giờ tớ đang là lớp trưởng của các cậu dám nói lớp trưởng như vậy sao hầu chí tân né chân cậu ta ra cười hạ hạ nói có bản lĩnh thì cậu để cho toàn lớp thấy dáng vẻ không biết xấu hổ của mình bây giờ đi con người mạnh hoành tính tình thật sự rất kỳ quái nhưng cậu ta được thầy chủ nhiệm chọn làm lớp trưởng tạm thời vì phải thiết lập uy nghiêm trong lớp nên cũng hết cách chỉ có thể biến mình thành người thật nghiêm khắc ở bên ngoài trước mặt học sinh trong lớp cậu ta giả vờ rất giống người không thân với cậu ta sẽ không thể ngờ được cậu ta là con người quái đản như vậy nhạc thính phong nghe bọn họ ồn ào mặt cũng nở nụ cười lần đầu sống trong ký túc xá tuy cả ngày từ sáng đến tối đều ồn ào nhưng đây cũng là một kiểu trải nghiệm mới ít nhất cậu không chán ghét có lúc lại cảm thấy thật tốt tốt hơn những nơi lòng người xấu xa đối xử tệ với nhau hơn nữa sống cùng với đám bạn thú vị này ba năm át hẳn sẽ không cảm thấy nhàm chán nghỉ ngơi nửa tiếng thì giờ huấn luyện buổi chiều lại bắt đầu cả bọn mấy giây trước còn ồn ào náo nhiệt khi nghĩ đến buổi huấn luyện tàn nhẫn vô nhân đạo buổi chiều thì ai cũng đau khổ rốt cuộc thì chừng nào mới kết thúc được đây nhưng thứ mọi người t r o n g mong nhất chính là việc ăn lẩu vào buổi tối mà lộ tu triệt đã nói vì mục tiêu cuối cùng này mọi người đều phải kiên trì cuối cùng thì buổi huấn luyện c h i ề u cũng kết thúc lộ tu triệt kéo cả đám đi đứng không vững chạy ra ngoài cổng trường lấy đồ vì trường có quy định nghiêm ngặt không cho người bên ngoài vào tài xế nhà lộ tu triệt đang đợi ngoài cổng sát mang đến cho các cậu hai thùng giấy to bên trong có nồi cơm điện nguyên liệu nấu lẩu muốn gì có đó vừa nhìn thấy lộ tu triệt vanh mắt tài xế đỏ hoe thiếu ra mới có ba ngày mà cậu đã gầy đi rất nhiều rồi chương hai n trăm ba m ư ơ ba cậu đi xem mắt đây là tài xế chuyên phụ trách đưa đón lộ tu triệt đi học lúc trước hiện giờ cậu lên cấp ba rồi phải ở trong ký túc sắc nên tài xế thường ngày cũng rảnh rỗi chỉ hay đi đón lao gia và lao thái thái công việc rất ít biết được hôm nay phải đưa đồ đến cho lộ tu triệt anh ta liền vội vàng giành lấy mấy ngày không gặp thiếu gia nên anh ta thấy rất nhớ có thể nói người tài xế này đã chứng kiến lộ tu triệt từng bước từng bước trưởng thành cũng xem cậu như con cháu nhà mình mấy ngày không gặp lộ tu triệt đen hơn một chút nếu nói gầy thì cũng không đúng nhưng mà tài xế rõ ràng là hơi khoa trường nhưng không phải anh ta đến thì người khác đến nhìn thấy lộ tu triệt xong có lẽ cũng nói như vậy tài xế vừa nói người những khác trong ký túc xá hạ hạ cười lớn lộ tu triệt đỏ mặt em có gầy đâu chỉ đen một chút thôi chẳng sao cả khẩu vị vẫn rất tốt đồ em cần đã đem đến hết rồi chứ tài xế vội gật đầu đem đến đủ rồi lão phu nhân nói biết cậu ở trong trường chắc chắn không được ăn ngon nên dặn tôi mang đồ đến cho cậu đồ ăn thức uống đều có anh ta đặt hai thùng đồ trên xe xuống các nam sinh trong ký túc xá nhìn thấy đếu kinh ngạc la lên mẹ ơi nhiều đồ quá rồi cả đám không kìm được mà chạy n ư ớ c bọn nhiều đồ như vậy chắc chắn tối nay sẽ được ăn một bữa thật ngon cả bọn lộ tu triệt vội vàng nhận lấy đồ đạc anh ta hỏi ba và ông bà ở nhà vẫn khỏe chứ không có chuyện gì phải không nét mặt tài xế có chút căng thẳng vội lắc đầu không có không có không có chuyện gì cả nhạc thính phong nói vào hai lộ tu triệt một tiếng có chuyện nét mặt căng thẳng của tài xế rõ ràng đang nói có chuyện nhưng tôi không thể nói cậu biết lộ tu triệt c h o mày nói anh nói dối rõ ràng là có chuyện sao thế đến anh cũng giấu em sao em chỉ mới đến đây vài ngày anh liền không nghe lời em nữa anh quên chuyện anh là người của em rồi sao tài xế liên tục lắc đầu không phải không phải không phải tôi giấu thiếu ra chỉ là lao ra và lao thái thái nói cậu đang đi học không được để cậu phân tâm lộ tu triệt khinh thường đi học rất quan trọng nhưng không phải là toàn bộ cuộc sống phân tâm cái gì em cả ngày từ sáng tới tối bị huấn luyện như chó anh đừng giấu dếm nói đi có chuyện gì là là cái đó tài xế vào đầu rõ ràng là không biết nên nói thế nào anh ta đắn đo một hồi nói là có người giới thiệu đối tượng cho lộ đồng để ông ấy đi xem mắt hơn nữa phía nhà gái lần này rất có thế lực lao gia và lao phu nhân đều cảm thấy điều kiện và nhân phẩm của đối phương rất tốt nói nói rằng nếu có thể chung sống với lộ đồng và đối xử tốt với cậu thì, thì sẽ không phản đối lộ tu triệt m ậ n ra không ngờ lại xảy ra chuyện thế này nhạc thính phong cũng sững sờ lộ hướng đông đang độc thân hơn nữa đây là lúc đang r ồ i r à o sinh lực cũng đầy sức hấp dẫn của đàn ông nếu ông ta tái hôn thì chẳng có chuyện gì lạ chỉ cần chọn mẹ kế cho tốt những người khác tâm trạng vốn vui vẻ nhưng nghe tin này xong liền cẩn trọng nhìn lộ tu triệt sau khi lộ tu triệt định thân lại với tay cũng chẳng phải chuyện gì lớn xem mắt thì xem mắt anh về đi sau này cứ cách năm ba ngày thì mang thức ăn đến cho em đồ ăn trong căn tin thật sự rất khó ăn t r ư n g 2234, dựa vào thực lực để ăn cơm thật ra cậu đã sớm có sự chuẩn bị trải qua chuyện người phụ nữ lần trước ba của cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều đến phụ nữ mua vui ba cậu cũng không cần đối với cậu cũng rất quan tâm có thể miễn cưỡng xem là người cha tốt nhưng lộ tu t i ệ t biết tình trạng độc thân của lộ hướng đông không thể kéo dài vĩnh viễn dù là vì cậu thì lao r a và lao thái thái cũng hy vọng ông có thể cưới một người h u n g hồ gì gia đình họ thế này vì thế sau khi nghe xong tin này lộ tu triệt cũng chỉ đơn giản là ngạc nhiên một chút nhưng rồi nhanh chóng hồi phục lại bình thường chỉ cần không giống người phụ nữ đó chỉ cần không nhiều chuyện không cần đối xử tốt với cậu mọi người sống hòa bình nước sông không phạm nước giếng là được đó chính là yêu cầu của lộ tu triệt đối với mẹ kế có thể nói trên cơ bản là không có yêu cầu gì tài xế gật đầu vâng được rồi vậy thiếu ra tôi về trước nhé đi đi nói với ông bà em là đừng lo lắng em vẫn khỏe vâng sau khi tài xế rời đi lộ tu chiến nói này các cậu ngẩn ra làm gì khiêng đồ đi thôi nhiều như vậy đều là món chúng ta muốn ăn mọi người cùng nhau không lương khiên có gì muốn nói thì trở về ký túc xá rồi nói nhưng mà chuyện này bọn họ cũng không biết nên an ủi lộ tu triệt thế nào trên đường trở về lộ tu triệt dường như không hề bàn bạc với mọi người khi nào nấu ăn không thể qua sớm nếu không cô quản lý ký túc xá vẫn chưa ngủ lúc nói chuyện mọi người cũng vô cùng mất tự nhiên đều không khỏi cẩn thận chỉ có nhạc t í n h phong thì vẫn như thường ngày các cậu trở về ký túc xá thì phải đi qua sân tập trong sân tập đang có một vài nam sinh lớp mười một và mười hai đang đá bóng không biết hôm nay ai đang đá nhưng xung quanh người xem rất đông hầu chí tân nói ôi chao đám nữ sinh nông cạn kia chưa từng thấy x o á y ca sao đợi học quân sự xong đến ngày đón học sinh mới nhạc đại thần của chúng ta bước lên ôi tớ đảm bảo có thể gây chấn động toàn trường mạnh hoành ngẩng cao hàm dưới tớ cảm thấy lớp chúng ta sớm muộn gì cũng vang dội toàn trường cậu nhìn ba người bên cạnh tớ cảm thấy bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể xuất đạo lộ tu triệt lắc đầu chúng ta đều là những người có thực lực chúng ta không thể đi đến bước dùng cả nhan sắc phải dùng thực lực để bẹp họ tôn tường khôn mặt đau thương các cậu thật đáng ghét rõ ràng có thể dựa vào gương mặt để ăn cơm nhưng lại dùng thực lực đánh vào mặt người khác thật là không chửa đường đi cho người khác đang nói chuyện đột nhiên có một trái bóng từ trong sân bay ra đúng lúc đụng phải hầu trí tân trái bóng mang theo lực khá mạnh khiến cậu ngã xuống túi thức ăn đang cầm trên tay rớt xuống thức ăn bên trong cũng rơi ra ngoài mọi người nhìn thấy liền buông hết đổ xuống chạy qua hỏi cậu không sao chứ hầu chí tân bị đụng t r ú n g vai đang ôm lấy vai trái ui ra hai tiếng không không sao vai của tớ đau quá nhạc thính phong để mọi người đỡ hầu chí tân đứng dậy giơ tay xoa xoa vai cậu ta sao rồi ở đây đau không hầu chí tân đau đến c h o mày nói đau có c h ú chương hai nghìn h chúng cậu đáng đợi cậu mạnh hoành nói mau đến phòng y hề tế đi đừng để bị thương đến s ư ơ n g khớp mọi người đang nói thì từ trong sân tập có người hét lên này mấy bạn học sinh mới mau đá bóng trở lại đây đừng làm lỡ việc đá bóng của chúng tôi các người đá trúng người khác không bước qua xin lỗi không hỏi người ta có bị sao không còn bắt người ta đá bóng trả lại các người có bệnh à. còn nói gì mà làm lỡ việc đá bóng của các người thường không thể nhịn lộ tu triệt mắng lại mẹ nó nhạc thính phong đứng dậy nhìn sang sân tập hỏi xem ai vừa đá trái bóng đó bảo họ sang đây xin lỗi tôn tưởng khôn cất cao giọng lúc nãy là ai không có mắt đá trái bóng đó vậy mau qua đây xin lỗi mạnh hoành cũng hét lên qua đây xin lỗi đ ã chúng người khác còn hung hăng vậy sao lâm trầm im lặng đứng cạnh nhạc thính phong để đồ đạc trên tay xuống sau đó từ từ vén tay háo lên không nói bất kỳ câu gì nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó nhạc thính phong nhìn lộ tu triệt cậu đằng hằng nói người vừa đá bóng ra khỏi sân đừng có như rủa rút đầu đá trúng người khác mà không bước ra xin lỗi học sinh lớp lớn gì chứ sao lại ngang nhiên ức hiếp người khác như vậy các cậu hét như thế người trên sân không đá nữa mà kéo nhau mắng ngược trở lại những nữ sinh đang đứng cổ vũ cho các nam thần của mình cũng tập hợp lại bọn họ vốn định giúp cho nam thần kết quả nhìn thấy nhạc thính phong lộ tu triệt và lâm trầm đứng đó toàn là thiếu niên đẹp trai tư thế hiên ngang vô cùng tuấn tú thật là rung động lòng người vì thế những lời mắng chửi đều không nói nữa nam sinh đá bóng là học sinh lớp 11 và 12, có một người dáng vẻ cũng không tệ tên là lưu tử hiên là người có sức ảnh hưởng nhất của lớp 12. người này nghe nói ra cảnh không tệ được các nữ sinh yêu thích có người đó cậu ta là đại thần của toàn trường trái bóng lúc này là cậu ta đá cậu ta dẫn theo người đi qua nhìn thấy cả bọn nhạc thính phong lại nhìn thấy ánh mắt của các bạn nữ lập tức l ử a giận tôn trào cậu ta mỉm cười nói bóng trên sân của bọn anh không hề có mắt các cậu lúc đó đi ngang qua bóng lại đúng lúc bay ra đó chỉ là ngoài ý m u ố n có cần phải ép người khác như vậy không ý của cậu ta là ai bảo các cậu đi ngang qua chúng thì mặc kệ lộ tu triệt thấy tức cười đụng chúng người khác lại còn không biết xấu hổ nói các cậu đừng ép người cậu cơi lạnh nhìn dáng vẻ có lẽ là học trưởng phải không lớp mấy rồi 11 hay 12? mà cũng không quan trọng dù sao thì sau này cũng cùng một trường tôi khuyên học trưởng một câu sau này chúng tôi đá bóng tốt nhất anh đ ừ n g đi ngang qua vì lúc đó tôi không bảo đảm bóng sẽ đá ra ngoài bao nhiêu lần đâu lời của cậu không phải nói đùa sau này đợi các cậu ra sân đá đến lúc đó nhìn thấy thứ đó lộ tu triệt sẽ xem đầu học trưởng đó là cầu môn mà không ngừng đá vào lưu tử hiên bị lộ tu triệt chọc tức điên nghiêng đầu sang nói với người bên cạnh này học sinh mới năm nay sao ngang ngược như vậy bóng của chúng ta ai chưa từng đụng chúng một đám con trai bị đá trúng thì có sao đâu chuyện nhỏ sẽ ra to còn r a dáng con trai sao sao giống hệt đám con gái vậy người đứng cạnh cậu ta liền l ù a theo nói đúng lắm học trưởng không cẩn thận nên đá trúng các cậu thì đã sao chương hai t tiểu tử này mắng người dù là cô y đá chúng thì các cậu có thể làm gì không lẽ giống như một đám nữ sinh dịu rít l i ễ u lo không ngừng sao đúng vậy mấy đứa nhóc con vừa mới đến nếu không biết quy tắc của trường này vậy thì bọn anh làm học trưởng có thể dạy cho các cậu mấy nam sinh lớp lớn ai cũng xoắn tay háo lên ham he mặt còn nở nụ cười khinh thường bọn họ cũng từng là học sinh mới năm đó bọn họ cũng từng bị ức hiếp nhưng hiện giờ bọn họ lại muốn đem những uất ức năm đó chuyển cho người khác điều này khiến cả bọn lộ tu triệt vô cùng bực tức nhạc thính phong nhẹ nhàng nói bóng không có mắt lẽ nào các anh cũng không có mắt đám nam sinh kia tức giận nói cậu nói cái gì nhạc thính phong nịa mai khinh thường nhìn dáng vẻ có lẽ là không có mắt mắt không phát triển không lẽ miệng cũng không dù không có miệng nhưng đi học nhiều năm rồi gia đình anh thầy của anh chắc đã dạy cho anh nhận lỗi là sao đúng không chắc không đến nôi đi học nhiều năm mà điều này cũng không học được chứ lâm trầm lạnh lùng hỏi lại một câu nhất định là không học được nếu không thì bọn họ cũng không đồng ý làm kẻ ngốc vốn đã chuẩn bị sẵn sàng lại bị hai người nói như vậy cả bọn mạnh hoành không kìm được mà bật cười cậu ta liên tục vây tay cười nói xin lỗi xin lỗi thật sự rất xin lỗi mắc cười quá nên không kìm được nhạc thính phong chỉ mạnh hoành nói học trưởng thấy chưa đây chính là xin lỗi nếu các anh không biết cũng không sao chúng tôi cũng không tính toán với các anh dù sao thì người nhà tôi cũng từng dạy đừng tính toán với những người yếu đuối trong xã hội những người yếu đuối là ai là phụ nữ trẻ em người già và người tàn tật những nam sinh này không già không yếu cũng không phải phụ nữ trẻ em vậy thì là tàn tật rồi nhạc thính phong chửi xéo người khác như thế những nam sinh trước mặt đều ngẩn ra nhưng nhanh chóng có người phản ứng lại mẹ nó tiểu tử này mắng người nhạc thính phong nhẹ nhàng nói học trưởng thật mắc cười tôi mắng người khi nào các người nghe thấy không lộ tu triệt vội nói không có ngược lại là học trưởng mắng người đấy học trưởng tuy mẹ tôi mất sớm nhưng mà anh mắng thế này thì không được tôi vẫn rất tức giận nếu học trưởng thật sự không biết xin lỗi tôi có thể dạy anh miễn phí mấy nam sinh lớp lớn bị cả bọn nhạc thính phong chọc tức đến mức không nói nên lời không thể c h ú t giận ai cũng tức đến cắn chặt răng nhưng lại không thể làm gì thật sự là không nói nên lời lại còn dứt khoát tỏ ra anh đầy lớn rồi anh không tính toán với các cậu thôi ở đây phí lời với bọn nó làm gì chúng ta tiếp tục đá bóng của chúng ta tính toán với bọn nó người không biết còn nghĩ chúng ta ủy lớn bắt nạt nhỏ nữa nhưng bọn họ vừa muốn đi cũng phải được sự đồng ý của cả bọn nhạc thính phong cậu nói học trường phiền anh xin lỗi trước rồi hay đi bọn lưu tử hiên tức đến nghiến răng cậu bạn bên cạnh khinh thường nói hạ hạ xin lỗi vẫn không chịu thôi phải không học sinh mới năm nay thật là h i ể u điệu nhỉ bị một trái bóng đá trúng liền ngồi dậy không nổi cậu ta vừa nói xong hầu chí tân cười hạ hạ dứt khoát nằm xuống đất ôi trời hơi không được rồi vai của tôi đau quá đau quá đi s ư ơ n g khớp tớ vừa sờ thấy xương mình hình như vỡ rồi làm sao đây đau quá khốn kiếp lao tử rất yếu đuối không đứng dậy nổi nữa rồi cậu muốn thế nào vốn chỉ muốn bọn họ xin lỗi là được kết quả bọn họ lại dây dưa như vậy chương hai nghìn hai trăm ba mươi bảy cậu ta đang muốn giả vờ trục lợi hầu chí tân nằm trên đất ôm lấy vai gào khóc không ngừng ý của cậu ta là gì cả bọn nhạc thính phong đều hiểu người này thông minh hơn người kia tự nhiên sẽ nhanh chóng hiểu ý nhạc thính phong đưa mắt ra hiệu với những người khác phải chú ý là đừng để đám người đó bỏ đi vốn dĩ là đá bóng trúng người rồi còn nói lý rất may là hôm nay chúng vào vai nếu dùng sức đó mà đá trúng đầu thì đợi đi nhất định não sẽ bị chấn động hầu chí tân đột nhiên nằm dài ra mấy nam sinh lớp lớn đều ngẩn ra sao có thể như vậy cậu học sinh mới này sao thế sao lại nằm ra như vậy lộ tu triệt giơ tay ra cả lại học trường các anh đá bóng làm bị thương bạn cùng phòng của tôi hiện giờ có lẽ x ư ơ n g đã bị vỡ rồi thế nào các anh định bỏ đi vậy sao cậu vừa nói xong đám nam sinh kia lập tức nói cậu nói lung tung gì vậy chẳng qua chỉ là đá bóng chúng một cái thôi mà sao có thể vỡ xương rõ ràng là các cậu muốn lừa gạt người khác lưu tử hiên trong lòng thấy sợ hãi nhưng trên mặt lại không thể hiện ra dáng vẻ vô cùng tức giận gọi những người khác muốn bỏ đi đừng để tâm bọn nó cố gắng dùng đủ các chiêu trò chẳng qua cũng chỉ muốn đòi tiền chúng ta đừng để bọn nó thành công lộ tu triệt lập tức hét lên mọi người qua đây xem đi học trường lớp lớn ước hiếp học đệ làm vỡ xương người ta lại nói người ta muốn lựa tiền có người không biết xấu hổ vậy sao trường của chúng ta là trường tốt nhất trong toàn thành phố nhưng không ngờ lại có những học sinh thế này đánh người rồi không xin lỗi lại còn bôi nhọ người khác trường này còn chút công bằng chính nghĩa gì không mạnh hoành vội vàng nói học trường mấy anh không được dạy bảo chúng tôi cũng không có ý kiến gì các anh không xin lỗi thì học đệ chúng tôi cũng có thể không tính toán nhưng mà các người làm người khác bị thương nhưng cứ như thế mà phủi mông bỏ đi đi rồi còn nói người ta giả vờ sao các người có thể như vậy tôn tưởng khôn nói với học sinh xung quanh mọi người có lẽ đều là học trường học tỷ bọn em là học sinh mới vào trường năm nay nếu trước đó có đắc tội gì thì bọn em xin nhận lỗi nhưng bọn em chẳng làm gì cả đang đi đàng hoàng trên đường bạn cùng phòng của em lại bị đa trúng cái này phải trách bọn em sao lẽ nào trách bọn em đi qua đường này sao không xin lỗi bọn em có thể nhịn nhưng mà học trường vết thương của bạn em các anh không quan tâm thì bọn em không đồng ý mọi người đều chứng kiến rõ ràng nhiều cặp mắt nhìn thấy như vậy các anh đừng mong chơi xấu các cậu mỗi người một câu nói một hồi khiến cả bọn lý tử hiên đỏ mặt tiến h a i không nói nên lời các các cậu các cậu đừng nói linh tinh chúng tôi không nói sẽ không quản nhưng rõ ràng là bạn cậu đang giả vờ cậu ta đang muốn trục lợi cậu ta không hề bị thương nhạc thính phong lạnh lùng nói có phải giả vờ hay không thì cứ đưa đến bệnh viện kiểm tra là biết vẫn không được thì cứ đi tìm hiệu trưởng nếu bọn họ không quản vậy chúng ta báo cảnh sát chuyện nhỏ thế này trường không giải quyết được thì cũng có chỗ khác giải quyết được cậu nói xong lộ tu triệt liền lấy điện thoại ra đúng báo cảnh sát tớ không tin mấy chú cảnh sát sẽ không quan tâm chuyện đánh người này chương hai n trăm ba m ư ơ tôi đánh anh một trận rồi mời anh ăn cơm lộ tu triệt cười lạnh chúng tôi cũng không muốn báo cảnh sát nhưng các người lại không biết xấu hổ chuyện này muốn chúng tôi âm thầm chịu đựng muốn để bạn tôi tự lấy tiền của mình đi trị thương không dễ vậy đâu mạnh hoành gật đầu nói đúng xương khớp bị thương không phải là chuyện nhỏ lớp quân sự của chúng tôi sắp kết thúc rồi chuẩn bị vào học chính thức thương tích thế này đến lúc đó lại phải về nhà thính dưỡng không thể đi học làm lỡ thời gian lên lớp sau này nhất định sẽ không theo kịp mà không theo kịp bài thì sẽ thi tốt nghiệp cấp ba không tốt không thể lên đại học đ á n g người khốn khiếp các người hủy cả cuộc đời tươi đẹp của người ta rồi mạnh hoành cũng là người rất biết l ù a theo lời nói ra khiến người khác cảm thấy những học sinh lớp lớn kia là những kẻ tội ác tại trời làm không xong là hủy cả cuộc đời người ta xong rồi lại thản nhiên như không nói người khác đang giả vờ thật khốn kiếp h lâm trầm lạnh lùng nói đừng phí lời nữa báo cảnh sát đi mạnh hoành gật đầu báo cảnh sát để bọn họ bắt hết đám người cố ý gây thương tích cho người khác chút giận cho hầu tử đợi đã bọn anh lưu tử hiên cắn răng đẻ nén cơn tức giận và sợ hãi xuống túi mặt xuống nói học đệ chúng ta đều là học sinh cùng trường không cần phải làm lớn chuyện như vậy thật sự là lúc này thái độ của bọn anh không tốt bọn anh nhận sai bóng là lưu tử hiên đá cậu ta sợ lỡ cậu m ậ p kia bị gãy xương đối phương thật sự báo cảnh sát thì đến lúc đó cậu ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm lưu tử hiên không ngờ mấy học sinh mới này lại khó giải quyết và cứng đầu như vậy hoàn toàn không sợ bọn người của cậu ta lần này xem như đã phải bàn sát chỉ có thể nhận sai một nam sinh khác nói đúng rồi đó chuyện có gì đâu mà phải báo cảnh sát mọi người đều học cùng một trường không phải chỉ cần xin lỗi thôi sao bọn anh xin lỗi các cậu chuyện này xem như là xong mọi người sau này chưa chắc còn gặp lại nên nể mặt nhau các cậu cũng vừa học quân sự xong chưa ăn cơm phải không hay là để bọn anh mời các cậu ăn cơm nhạc thính phong cười lạnh một lời xin lỗi không thật lòng lại thêm một câu mời ăn cơm không thật lòng muốn bỏ qua chuyện này sao không có đâu cậu lạnh lùng nói học trưởng nói như chúng tôi đang hùng hổ dọa người vậy chuyện này có thể trách chúng tôi sao hơn nữa các anh hiện giờ vẫn chưa hiểu hay sao chuyện này không thể chỉ xin lỗi là có thể giải quyết quan trọng chính là vết thương của bạn tôi các anh muốn thế nào một người đang khỏe mạnh đi qua sân tập thì bị trọng thương các người cứ thế mà muốn cho qua sao có thể lộ tu triệt đứng ra nói đúng vậy bạn cùng phòng của tôi đang nằm dưới đất đau đớn các người nói mời một bữa ăn thì xem như xong thế thì đơn giản quá rồi hay là học trưởng để tôi làm g â y xương anh sau đó tôi mời anh một bữa cơm anh thấy sao cả bọn lưu tử hiên đã bỏ cả thể diện để xin lỗi nhưng đối phương vẫn không chịu buông tha bọn họ bực bội tức giận nói các cậu đừng có quá đáng xin lỗi chúng tôi cũng xin lỗi rồi các cậu còn muốn gì nữa lời của cậu ta dường như là chỉ cần xin lỗi thì mọi chuyện xem như xong nhạc thính phong bước đến trước một bước thế nào anh nói đi học trưởng thật là biết trôn tránh trách nhiệm tôi nói rồi chuyện xin lỗi chúng tôi sẽ không truy cứu nữa nhưng vết thương này chúng tôi phải quan tâm chương 2239, b bị chơi rồi bọn lưu tử hiên cơ bản không muốn móc tiền ra dù sao thì lên cấp ba kinh tế cũng không tốt tiền sinh hoạt mỗi tuần ở nhà gửi đến đều có hạ gia đình cũng không phải dạng giàu có ai chi tiền đây nhưng đối phương cứ không chịu buông tha lưu tử hiên tức giận nói nói một hồi các người chẳng qua cũng chỉ muốn đòi tiền thôi sao nhạc thính phong vén tay h á o lên đòi tiền được thôi tôi đánh học trưởng bị thương sau đó tôi đưa tiền cho anh anh cảm thấy thế nào lộ tu triệt cười há hạ các anh em động thủ đi đánh cho mạnh vào đánh được ai thì cứ đánh dù sao nhà tớ cũng có tiền tớ trả được hết cả bọn mạnh hoành vén tay háo lên học trường chỉ cần cho chúng tôi đánh một trận chuyện này chúng tôi không chỉ không truy cứu mà còn đưa các anh tiền thế nào cả bọn lưu tử hiên bị hù dọa nhốn nháo cả lên trong lòng măng t h ầ m khốn k h i ế p mấy đứa nhóc này rốt cuộc đến từ trường nào thế sao lại ngang ngược như vậy mấy lời đó mà cũng nói ra được lưu tử hiên thấy các cậu không ai giống như đang giả vờ trên mặt còn viết lên chữ hào hứng dường như chỉ mong sao được đánh nhau một trận vì thế bọn họ vô cùng sợ hãi lưu tử hiên cắn răng nói được rồi hôm nay anh nhận sai bọn anh đền tiền các cậu muốn bao nhiêu cậu ta lấy áo khoác trên tay một nữ sinh móc ra một trăm tệ thời buổi khó khăn thế này một học sinh cấp ba có thể lấy một trăm tệ từ trong túi ra đã là rất dư giả rồi lưu tử hiên cố nhịn đau đưa một trăm tệ qua trên người anh chỉ có bao nhiêu đây không có nhiều hơn đâu lộ tu triệt chán ghét nói xương khớp bị thương chút tiền này còn chưa đủ mua hai lần thuốc rán học trưởng cũng thật là không có thành ý rồi lưu tử hiên hận không thể giết chết mấy thằng nhóc trước mặt cậu ta nhìn những người đá bóng cùng cậu ta bọn họ đều là bạn xấu đến lúc thật sự xảy ra chuyện thì chẳng có ai chịu đứng ra nhưng mà sau cùng cũng vơ vét được ba trăm tệ đưa cho cả bọn lộ tu triệt chương hai n trăm bốn m ư chúng tôi đều là học sinh giỏi đạo đức tốt nhạc thính phong đi vài b ư ớ c thì nhìn thấy trái bóng bị đá qua vì thế cậu dừng lại một chân giữ lấy bóng xoay lưng nói với bọn lưu tử hiên học t r ư ở n g tôi đá bóng lại cho anh đón lấy này nhạc thính phong một chân đá bóng bay đi l ự c chân của cậu hiện giờ người bình thường sao có thể sánh được trái bóng bay tới mang theo một l u ồ n g gió mà trái bóng đó bay thẳng về phía lưu tử hiên lưu tử hiên đá bóng cũng mấy năm rồi trái bóng của nhạc thính phong đằng đằng sát khí bay tới lẽ nào cậu ta không nhìn thấy rõ ràng là bóng đang bay về phía mặt cậu ta lỡ bị đụng chúng cậu ta bảo đảm nhan sắc của bản thân sẽ bị hủy ngay x ư ơ n g m ũ i tám phần là sẽ bị gãy vì thế lưu tử hiên giật mình quỷ gối bịch xuống đất trái bóng bay ngang qua đỉnh đầu cậu ta thổi vài cọng tóc bay lên còn lưu tử hiên thì hoảng sợ mặt trắng bệnh sau khi bóng bay qua đụng chúng xà ngang của khung thành phát ra một tiếng động lớn rồi văng ra nếu điện ảnh hóa màn vừa rồi thì trái bóng văng ra sẽ đụng chúng lưng một người đi cùng lưu tử hiên làm cậu ta ngã út mặt xuống đất ngậm cả một miệng cát lưu tử hiên thấy may mắn vì trái bóng không đụng chúng mình nếu không thì cậu ta sẽ càng thẳng hơn cả bọn lộ tu triệt hạ hạ cười lớn ơ kìa sao học trưởng lại không đón bóng đúng đó không phải các người bảo chúng tôi đá bóng trở lại cho các người sao giờ chúng tôi đã đá rồi sao các người không chịu đón lấy vậy học trường anh khiến tôi thất vọng quá nhạc thần của chúng tôi chỉ đá nhẹ một cái mà các người đã không đón bóng được rồi sao đúng đó kỹ năng đá thế này thì không được nghe nói trường chúng ta mỗi năm đều có giải thi đấu với trường phổ thông khác các người thế này sao có thể thi với người khác cả bọn lộ tu triệt mỗi người một câu chế rêu đối phương liên tục nhạc thính phong rõ ràng là không định cho đối phương đón lấy bóng cậu đang nhắm vào người mà đ ã tới nhưng bây giờ cả bọn lộ tu triệt nói vậy lại thành ra là nhạc thính phong có ý tốt đá bóng qua cho bọn họ kết quả bọn họ lại không thèm đón lấy cơ bản không nói đến chuyện nhắm vào ai mà đá dù sao thì trước khi nhạc thính phong đá bóng đi cũng đã thông báo trước không giống như bọn người của lưu tử hiên lưu tử hiên bị dọa đến quỳ xuống đất mọi người đều nhìn thấy sắc mặt cậu ta vô cùng khó coi đỏ ửng trước đó cậu ta được các bạn n ữ khen ngợi cảm thấy mình rất đẹp trai đá bóng rất hay vô cùng lợi hại là soái ca của trường kết quả là bây giờ lại bị một đám nhóc con làm cho mất mặt mặt mũi cậu ta xem như mất hết nên càng tức giận các cậu đừng bắt nạt người quá đáng thời gian sau này vẫn còn dài lắm lộ tu triệt núm vai học trường anh xem anh lại nói oan cho người khác rồi chúng tôi làm gì mà ức hiếp ai chúng tôi chỉ là học sinh mới vào trường không hiểu chuyện chỉ có thể bị ức hiếp chứ bản thân ước hiếp được hay nếu học trưởng cảm thấy lúc nãy thật sự bị chúng tôi ước hiếp vậy được tôi gọi giáo viên đi hoặc là báo cảnh sát cũng được đừng làm như chúng tôi nhỏ bắt nạt lớn đúng đó học trưởng anh nói như vậy chúng tôi không đồng ý chút nào lúc trước khi còn học cấp hai chúng tôi đều là học sinh giỏi đạo đức tốt bình thường luôn tuân theo tôn chỉ giúp người là niềm vui của bản thân chúng tôi chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý bắt nạt ai cả học trưởng chúng ta đều là học sinh cùng trường phải ghi nhớ lời dạy của trường nói chuyện hay làm việc gì cũng phải dựa vào lương tâm chương hai n h t r ă n mươi m học trường làm người dựa vào lương tâm dựa vào lương tâm lưu tử hiên thật muốn hừ một tiếng đám nhóc quỷ quái không biết xấu hổ thật là vô cùng nhây lưu tử hiên xem như đã biết hôm nay cậu ta thật sự xui xẻo mới đụng phải đám học sinh mới này đứa nào cũng cứng đầu m ồ m miệng lươn lẹo chết cũng có thể nói thành sống không nói theo lý lẽ thường tình lại còn nói như mình rất biết lý lẽ mình rất oan ức rất thấu tình đạt lý miệng thì gọi là học trưởng như rất tôn trọng cậu ta nhưng trên thực tế lại làm cho cậu ta không thể mở miệng nói gì không còn đường lui cả bọn lớp mười một lớp mười hai của cậu ta giống như bị ngốc n ế c ai cũng tức đến đỏ mặt nhưng cũng không nghĩ ra được lời nào để chút giận sau cùng lộ tu t r i nói hiện giờ mọi người đều là học sinh cấp ba chúng tôi tôn trọng học t r ư ở n g các anh nhưng các anh cũng đừng nghĩ chúng tôi lớp nhỏ nên dễ bắt nạt nhé lưu tử hiên tức muốn h ụ t máu chưa từng gặp qua đám học sinh mới khó đối phó như vậy cậu ta hay bắt nạt người khác nhưng bây giờ lại bị bắt nạt thế này chịu nổi không chứ lưu tử hiên hiện giờ không muốn nói thêm gì nữa chỉ hy vọng đám khốn khiếp này có thể nhanh chóng cút đi cút đi thật nhanh thật xa sau này đừng gặp lại nữa lộ tu chiến nói học t r ư ở n g nếu các anh không còn gì để nói nữa thì chúng tôi đi đây hy vọng sau này có thời gian sẽ cùng thi đấu một trận tạm biệt nhé sau đó bọn họ xách đồ cầm theo ba trăm tệ lấy được vui vẻ bỏ đi để lại cả bọn lưu tử hiên tức đến cắn chặt răng nhưng lại không biết làm thế nào một học sinh đứng cạnh lưu tử hiên nói cậu nói xem sao lại có đám học sinh mới không biết xấu hổ như vậy học sinh mới năm nay đều như vậy hay sao có bao nhiêu đó cũng đủ tức chết rồi nếu toàn bộ học sinh mới năm nay đều như vậy thì lớp 11, 12 chúng ta sau này sẽ không còn chỗ đứng trong trường này nữa cả bọn đang nói thì các nữ sinh vây quanh sân bóng đã bắt đầu nhốn nháo cả lên hoa mấy học sinh mới lúc nãy đẹp trai quá đi đúng đó đúng đó vô cùng đẹp trai đặc biệt là người đá trái bóng qua trời ơi tớ chưa từng thấy có ai đẹp trai hơn cậu ta vừa cao vừa đẹp trai lại vô cùng lợi hại tớ cảm thấy người nói tạm biệt sau cùng cũng rất đẹp trai các cậu không cảm thấy lúc cậu ta cười rất hấp dẫn sao tớ đã không kiềm được mà cùng cười với cậu ta luôn còn nữa còn nữa còn nam sinh nhìn lạnh lùng biểu cảm rất lũ s ầ u sầu, ánh mắt sâu thẳm kia thật là có sức hấp dẫn trước đó đã nghe nói nam sinh mới năm nay có vài người rất đẹp trai nhưng tớ không tin hôm nay gặp mới thấy là còn đẹp hơn cả lời đồn hận hết sức sao tớ lại không đi học muộn một năm chứ cả nhóm nữ sinh dịu rít l i ễ u lo b ả n về nhóm của nhạc thính phong mà không nhìn thấy đám người lưu tử hiên ai cũng mặt đen như đáy nổi trên đường trở về hầu chí tân nói ôi tiền này đến nhanh quá thật hy vọng sau này khi đi ngang qua sân tập có thể đụng chúng nhiều trái bóng hơn như vậy thì sẽ có đủ tiền sinh hoạt cả tuần không cần xin tiền ở nhà nữa mạnh hoành nói đùa tớ cảm thấy cách của cậu thật là hay chi bằng sau này cứ thường xuyên đến sân tập nói không chừng có thể gặp được thỏ ngập đấy chương 2.242, không có gì mà một nồi lẩu không giải quyết được tôn tường khôn lắc đầu nói các cậu đừng nghĩ đến chuyện đó nữa cậu nghĩ sẽ có nhiều kẻ ngốc để các cậu vòi tiền sao mau đi về thôi còn phải rửa rau nấu ăn nếu không tối nay sẽ ăn gì hầu chí tân mỉm cười nói không quan tâm sau này nữa dù sao lần này chúng ta cũng lời rồi tớ phải suy nghĩ xem sau này chúng ta ăn thế nào các cậu vui vẻ trở về ký túc xá vẫn còn chưa biết trận chiến vừa rồi đã khiến các cậu nổi tiếng sau khi về ký túc xá vì ăn mà cả bọn con trai ở nhà không vào bếp phải x ô n g pha đi rửa thức ăn tự phân công công việc không ai dám lười biếng bận b ệ u nhộn nhịp đến cả lâm trầm cũng bỏ sách xuống cắt đậu hũ thành l á t mỏng lộ tu t r i ế n nói ơ kìa bọn họ cũng thật là đậu hũ này sao không cắt ra cho chúng ta mà lại để chúng ta tự làm thế này lâm trầm nói một câu đ ầ u hũ cắt lát mỏng thì rất dễ bị vỡ lộ tu triệt thấy lâm trầm cắt rất ngay ngắn kích cỡ từng miếng đều bằng nhau không kìm được nói này lâm trầm tay nghề của cậu cũng không tệ xem ra lúc trước từng nấu ăn cậu nấu có ngon không lâm trầm trả lời cũng tạm lộ tu triệt nói đùa lâm trầm nói tạm được tức là rất ngon hay là sau này cậu phụ trách việc nấu ăn cho mọi người đi mạnh hoành giơ tay đồng ý tớ thấy cái này thật sự có thể thử sau này chúng ta mua đồ ăn rồi để lâm trầm nấu đương nhiên trước tiên cậu ấy phải nấu ngon hơn căn tin cả bọn hầu trí tân cũng nhụ theo tớ cũng cảm thấy có thể thử không phải chúng ta lời được ba trăm tệ sao hay là tuần sau chúng ta mua đồ tự nấu ăn đi nhạc thính phong nghiêng đầu hỏi lâm trầm cậu thấy sao nếu như vậy thì có thể giải quyết được vấn đề ăn uống của lâm trầm cậu ta nấu cho mọi người ăn như vậy thứ nhất cậu ta ăn cũng không phải lo lắng thứ hai cũng không cảm thấy mình nợ người khác cái gì lâm trầm do dự một hồi rồi nói có thể thử tôn tưởng khôn đưa ra một vấn đề quan trọng nhất nhưng mà việc nấu ăn của chúng ta không được để cho cô quản lý biết nếu mỗi ngày chúng ta đều tự nấu ăn một lần hai lần thì có thể không bị phát hiện nhưng thời gian dài nhất định sẽ bị phát hiện hầu chí tân gật đầu đúng rồi vấn đề này sao có thể khiến cho cô quản lý mắt nhắm mắt mở với chúng ta đây lộ tu triệt xoa hàm dưới suy nghĩ xem ra phải nhờ ba cậu ta ra tay mở lời với bên hiệu trưởng sau đó lại mở lời với quản lý ký túc xá cậu ta nói mọi người không cần quan tâm nữa cứ ăn một bữa trước sau đó tớ sẽ nghĩ cách đến m ộ ư ơ i giờ tối hầu trí tân lén chạy đến chỗ quản lý xem tình hình thấy cô quản lý đang ngủ gật thì chạy ngược lên phòng thông báo cho mọi người có thể nấu được rồi đóng cửa p h ò n g lại không lâu sau thì đáy nồi sôi lên mọi người nhốn nháo bỏ thịt vào lộ hướng đông thật sự rất hiểu con trai mình ông gửi đến rất nhiều thịt bò còn có một ít thịt ba chỉ đông lạnh tóm lại là có đủ các loại thịt đen tắt các cậu mở đèn pin lên trong phòng sáng lên không ảnh hưởng đến việc ăn uống sáu đôi đua không ngừng gắp thịt từ trong nồi ra ăn thịt vừa gắp ra rất nóng mạnh hoành vừa thổi vừa nói ai ra nồi lẩu này đã cứu vớt đời tớ rồi hiện giờ tớ thật mãn nguyện thật là ngon quá đi ngon thật chương hai n trăm bốn m ư các cậu có để người khác ngủ không hầu chí tân liên tục gật đầu thật là ngon quá đi lưới của tớ sắp nhảy ra ngoài rồi trước giờ tớ chưa từng ăn qua nồi lẩu nào ngon như vậy ôi có thịt tan thật là tuyệt vời các cậu vừa ăn vừa xúc động lộ tu triệt ăn liên tục mấy đ u a mới thở phào nhẹ nhõm đây mới là đồ ăn này cậu nghĩ rằng người khác có thể vượt qua cuộc sống trong trường thì cậu nhất định cũng làm được nhưng mà bữa ăn này thật sự khiến cậu cảm thấy thức ăn trong căn tin và thức ăn của cậu hàng ngày khoảng cách là một trời một vực cậu nói sau này chúng ta dứt khoát mỗi tuần phải ăn lẩu một lần quyết định là thứ năm mỗi tuần một lần hầu chí tân đang ăn thịt b à chỉ liên tục gật đầu được được được lao đại quyết định là xong mạnh h à n h và tôn tường khôn trong miệng đang ngậm thịt cũng liên tục gật đầu đồng ý đồng ý nhạc thính phong gật đầu được đấy thớ không có ý kiến lâm trầm gật đầu cậu càng không có ý kiến gì cậu biết bạn cùng phòng đều đang cố gắng chăm sóc cậu nhưng lại không hề làm tổn thương sự tự trọng của cậu cả bọn ăn vô cùng thoải mái học sinh đi ngang bên ngoài đã không thể đi nhanh được nữa nhiều năm sau những người đăng hình đồ ăn ngon lên ấ y bồ lúc nửa đêm đều bị nói là báo thù xã hội còn các cậu lại nửa đêm tắt đèn nấu lẩu ăn mới thật sự là táng tận lương tâm học sinh đi ngang qua đều nhốn nháo chảy nước b ọ t n g ư ờ i thấy mùi gì không thương quá hình như là mùi lẩu nước bọt chảy ra cả rồi muốn ăn quá đi ký túc xá này sao lại chơi lớn như vậy nửa đêm lại còn ăn lẩu dường như là năm trăm mười một bọn họ thật là độc gác người được mùi này sao người ta ngủ được cả bọn lộ tu triệt ở trong phòng ôm bắt b ũ a gắp thịt gắp rau nghe thấy lời oán trách bên ngoài ai cũng thấy thỏa mãn đây là một kiểu hưởng thụ thật là sung sướng có người gõ cửa năm trăm mười một nửa đêm các cậu có muốn để người khác ngủ không có dư thì chia sẻ cho mọi người đi nhạc thính phong nhìn lộ tu triệt đồ là cậu cho người mang đến có cho bọn họ vào hay không do cậu quyết định người hào phóng như thiếu gia đương nhiên là lộ tu triệt còn chưa nói xong thì xoay người hét ra cửa huynh đệ không được rồi phòng của tớ có sáu con sói đang đói chưa ai ăn nó cả cậu ta còn chưa ăn no làm gì có tâm trạng chia cho người khác hơn nữa cho một người vào bên ngoài sẽ có nhiều người khác tới nếu có người nói cậu ích kỷ vậy thì cứ nói đi dù sao bản thân cậu ta cũng khó khăn lắm mới ăn được một lần nói vài câu mà muốn cậu ta chia phần làm gì có chuyện dễ dàng như vậy người gõ cửa oán trách vài câu rồi bỏ đi nhưng mà cậu ta không hề chạy xuống báo với cô quản lý học sinh ở tuổi các cậu thường rất ít làm chuyện như thế dù sao thì hôm nay cậu ta khai báo ra lỡ ngày mai cậu ta lén nấu ăn trong phòng mình người ta khai báo lại thì làm sao sức chiến đấu của sáu thiếu niên vô cùng đáng sợ đến cả rau cũng không còn một cọ ai cũng mãn nguyện xoa xoa bụng nói ăn thật là thoải mái Thật hy vọng sau này mỗi ngày đều được sống như vậy. này ngày vọng sống sau đều mỗi được lộ tu triệt cười nói chưa chắc là không thể nhưng trước tiên lâm trầm phải nấu ăn ngon chỉ cần trong phòng có người nấu ăn ngon lộ tu triệt sẽ có cách biến ký túc xá thành nhà ăn t r ư ơ n g 2244, t ừ chối lịch sử đen tối mạnh hoành nói với lâm trầm lâm trầm bọn tớ tin tưởng cậu lâm trầm đang chậm dại uống nước hôm nay nay cậu ăn rất nhiều có lẽ do ở cùng mọi người một thời gian dài nên thời gian đọc sách của cậu ta dường như cũng bắt đầu ít đi nhạc thính phong nhìn đồng hồ nói cũng muộn rồi mau dọn dẹp đồ đạc đánh răng đi ngủ mọi người đều đã ăn xong ai cũng không muốn cử động nhưng lâm trầm và nhạc thính phong đã bắt đầu dọn dẹp bọn họ sao dám tiếp tục nằm nên ngồi dậy phụ rút mọi người cùng làm đống bừa bộn trong phòng nhanh chóng được dọn sạch sẽ các cậu tự rửa bát đua của mình lâm trầm trở về còn l a u dọn dưới đất xong xuôi mọi việc các cậu mới lần lượt nằm xuống ngủ hầu chí tân nói chúc mọi người ngủ ngon hôm nay ăn no như vậy ngày mai học quân sự chắc chắn sẽ tràn đầy sinh lực tôn tường không nói ngủ ngon chúc mọi người ngày mai không d ậ y muộn mạnh hoành ngáp một cái không được rồi không được rồi buồn ngủ chết đi được tớ không chịu nổi nữa các cậu ngủ ngon nếu ngày mai tớ ngủ ngon quá không dậy nổi phiền các cậu lôi tớ dậy tôn tưởng không nói yên tâm đi nhất định không vông thà cho cậu đâu lộ tu triệt đang nằm nhưng lại ngủ không được nhìn thấy lâm trầm vẫn còn mở đèn liền nói lâm trầm đừng xem nữa muộn lắm rồi như vậy rất hại cho mắt lâm trầm nói không sao thớ chưa buồn ngủ này cậu thế này thì không được mắt cậu đã bị cận rồi tuy độ cận thấp nhưng cứ tiếp tục thế này thì sẽ ngày càng tăng cao đến lúc đó không có kính thì sẽ không nhìn rõ chữ nữa lộ tu triệt muốn nhắc nhở lâm trầm nếu đến mức nhất định cần đeo kính cậu ta không có tiền mua kính đến lúc đó sẽ không thể đọc sách càng thêm khổ lộ tu triệt hy vọng lâm trầm có thể ngủ sớm để bảo vệ mắt lâm trầm do dự một hồi rồi tắt đèn n ằ m xuống cậu ta nói với lộ tu triệt cảm ơn các cậu tớ b i ế t rồi các cậu đang đặc biệt quan tâm tớ lộ tu triệt mỉm cười nói cậu nghĩ hay nhỉ cậu không phải bạn gái tớ ai thèm quan tâm cậu đặc biệt nhạc thính phong c o n khoe môi lộ tu triệt thật ra là người có、e、q u y và e cờ rất cao lúc cậu ta chăm sóc lâm trầm đều dùng cách rất h i ể u điệu lúc muốn cho lâm trầm đồ đều sẽ phát hết một lượt cho cả phòng như vậy lâm trầm mới không cảm thấy mình đặc biệt lộ tu triệt bây giờ và thiếu niên hung hăng nghịch ngậm mà nhạc thính phong quen biết lúc đầu thật sự giống như hai người khác nhau nhạc thính phong hỏi lộ tu triệt cậu bây giờ có còn nhớ dáng vẻ trước kia của mình không lộ tu triệt lập tức nói quên mất rồi tớ từ chối nhớ lại đoạn lịch sử đen tối đó lâm trầm âm thầm nhìn hai cậu nói hai người các cậu thật tốt đây là lần đầu tiên sau khi khai giảng lâm trầm bày tỏ thái độ ngưỡng mộ cậu thật sự rất ngưỡng mộ tình bạn của lộ tu triệt và nhạc thính phong lộ tu triệt mỉm cười là tớ cứ bám lấy cậu ta tớ nói cậu biết nếu không phải tớ bám lấy c h ắ c cậu ta đã sớm bỏ chạy xa rồi tớ đuổi cũng không đuổi kịp cậu cũng không cần ngưỡng mộ bọn tớ ba năm tới chúng ta cùng nhau học tập sinh sống cậu đừng có không kết bạn với hai bọn tớ đương nhiên là không lâm trầm rất ngưỡng mộ hai người họ nhưng cậu cũng hiểu rõ tình cảnh của mình cậu nỗ lực như vậy ngoài việc sợ học hành xa suốt sẽ bị thu học phí thì vẫn còn một chuyện khiến cậu ta rất sợ hãi chương 2245, vì ăn tớ có thể trả bất cứ giá nào lâm trầm sợ nhất chính là hôm nay vẫn còn lên lớp nhưng ngày mai lại bị đuổi trở về không thể trở lại trường học được nữa vì vậy lâm trầm luôn xem mỗi ngày ở trường là ngày cuối cùng mà trân trọng trong mắt người khác các cậu vô cùng nhạt nhẽo thậm chí cuộc sống học tập rất buồn chán dù cho không cần phải tốn tiền nộp học phí thì cuộc sống ở trường của lâm trầm cũng hết sức nguy cấp trời càng ngày càng khuya không gian xung quanh dần yên tĩnh tiếng bước đi trên hành lang dừng lại không ai qua lại mọi người trong ký túc xá đều đã ngủ t r ờ i sáng năm trăm mười một truyền tới tiếng kêu thảm thiết sau đó là tiếng lột bột hỗn loạn bởi vì các cậu đều d ậ y muộn tối hôm qua ăn quá no ngủ quá ngon hôm nay đến cả nhạc thính phong cũng d ậ y muộn hơn bình thường một chút khi các cậu chạy đến sân tập thì các bạn trong lớp đều có mặt chỉ còn thiếu mỗi các c ậ u vì thế cả buổi sáng sáu người đều bị phạt chạy vòng quanh sân còn các bạn khác thì đứng tư thế quân sự nhìn các cậu giáo quan phạt chạy 5.000 m sân tập 800 m chạy cũng phải chạy mấy vòng đối với nhạc thính phong thì không đáng là gì nhưng đối với những người khác lại một cực hình hai vòng đầu c ò n đỡ nhưng vòng sau cùng thì không cầm cự được nữa tôn tường khôn và hầu trí tân yếu nhất vừa chạy vừa khóc không phải chúng ta chỉ đến muộn một chút thôi sao phạt chạy 5.000 m muốn lấy mạng tớ i đ â y mà lộ tu triệt đỡ hơn một chút 5.000 m tuy không thể chạy nhanh như nhạc thính phong nhưng ít nhất chạy xong thì cậu ta sẽ không bị tứ chi bùn rùn mà quỳ bịch xuống đất cậu ta nói tất cả đều là do nồi lẩu tối qua tớ thấy lần sau đừng ăn nữa đỡ xảy ra chuyện hầu chí tân vội lắc đầu không không không như vậy không được tớ nói cậu biết vì nồi lẩu đó tớ nguyện chạy 1 0 0 0 0 m t tôn tường khôn cũng gật đầu vì ăn tớ có thể trả bất cứ giá nào câu trả lời của hai cậu đều giống nhau chạy bộ cũng được nhưng không thể không ăn lộ tu triệt mỉm cười hai người này thật là một cặp dở hơi mạnh hoành và lâm trầm không nói chuyện không phải vì hai cậu chạy nhanh mà là cả hai đã vô cùng mệt đến cả nói chuyện cũng không còn sức nhạc thính phong chạy xong đầu tiên lúc đó lộ tu triệt vẫn còn nửa vòng những người khác đều còn lại hơn hai vòng tôn tường khổ não ải tớ ngưỡng mộ nhạc thính phong chết đi được tớ thật muốn có đôi chân của cậu ấy tớ chỉ muốn có gương mặt đẹp trai đó cậu không nhìn thấy toàn bộ nữ sinh trong lớp đều đang nhìn cậu ta sao khi buổi huấn luyện buổi sáng kết thúc lộ tu triệt cũng chạy xong còn những người khác đều chưa xong nhạc thính phong nói chuyện với giáo quan một hồi không biết bọn họ nói những gì nhưng sau cùng giáo quan cũng mở lòng từ bi bảo các cậu không cần chạy thêm nữa cả bọn mạnh hoành vui mừng hoan hô một tiếng sau đó không cử động mà ngã trực tiếp xuống sân nghỉ ngơi một hồi mạnh hoành hỏi nhạc thính phong đại thần cậu cậu nói gì với giáo quan vậy sao thời ấy lại tốt như vậy không bắt chúng ta chạy nữa nhạc thính phong tùy tiện nói giáo quan cũng rất thấu tình đạt lý nói vài câu thì mọi việc đều ổn thật ra cậu nói với giáo quan những vòng còn lại bọn họ không cần chạy lát nữa cậu sẽ giúp bọn họ chạy hết dù sao đối với cậu cũng không khó khăn gì chương 2246, cuộc sống thế này mới có ý nghĩa mạnh hoành không tin tưởng hỏi thật không giáo quan tốt như vậy sao nhạc thính phong không trả lời bọn họ có thể đứng dậy được không lâm trầm gật đầu nghỉ ngơi một chút rồi đứng dậy cả bọn mạnh hoành thở hổn hển trèo dậy sau đó ai cũng hai chân bủn rủn quay trở về trên đường đi hầu trí tân vẫn còn tâm trạng nói đùa cùng lấp phải là như vậy cùng ăn uống cùng chịu phạt như vậy cuộc sống phổ thông mới có ý nghĩa đúng đó sau này chúng ta sẽ cùng nhau chịu phạt nhạc thính phong thấy bọn họ bị phạt mà vẫn còn tâm trạng nói đùa có thể thấy không có vấn đề gì lớn sẽ không bị ảnh hưởng gì cả hôm nay đến căn tin thì đã m u ộ n bánh bao nhất định là không mua được chỉ có thể mua bánh bao nhỏ bánh quẹ e và trứng luộc trà hầu chí t ấ n nuốt một miếng bánh bao thảm thiết nói không ăn nổi lẩu tối qua tớ cảm thấy cuộc sống chúng ta chẳng có gì tốt đẹp nhưng bây giờ được ăn lẩu trước rồi ăn bánh bao tớ cảm thấy thật là khổ sở mạnh hoành nuốt một ít cháo nói ăn những thứ này là để duy trì sức lực đừng để buổi chiều vào học lại ngã xuống tớ đã tự khóa vị giác của mình rồi nói xong giống như uống thuốc nhét đầy cả miệng nuốt hết xuống nhạc thính phong và lộ tu triệt đều ăn qua loa vài miếng đối với các cậu đồ tuy khó ăn nhưng cũng không đến nổi không ăn được đặc biệt là nhạc thính phong trước kia khi cậu còn ở trại huấn luyện mùa đông có khổ cực nào mà cậu chưa trải qua lúc bị đói hai ngày không có gì ăn phải ra ngoài săn bát bát được gì thì ăn cái nấy đến cả rắn hiện giờ cậu cũng không sợ hãi mà giết chết lột ra sau đó nướng lên ăn vì thế nếu so ra thì cậu luôn bình tĩnh hơn những người khác nhưng bình tĩnh hơn vẫn là lâm trầm đồ ăn sáng hôm nay là dùng ba trăm tệ hôm qua để mua hầu chí tân nói tiền này không của riêng một người mà là của cả phòng các cậu dù sao thì hôm qua mọi người đều cùng hợp sức lại nên dĩ nhiên số tiền này mọi người sẽ cùng dùng các cậu đều không cảm thấy ba trăm tệ là đáng kể gì nhưng nó có thể giúp đỡ được lâm trầm nếu đưa riêng cho cậu ta cậu ta nhất định sẽ không lấy hơn nữa sẽ cảm thấy mọi người đều thương hại cậu ta làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu ta nếu mọi người cùng dùng dĩ nhiên sẽ khác không ai ngoại lệ nếu cậu ta không đi mới là ngoại lệ cùng ăn cơm lâm trầm sẽ không phải tốn tiền cũng không cần ăn màn thầu đây là chuyện tốt cả đôi đường lâm trầm ăn rất kỹ lưỡng bánh bao nhỏ có lẽ đối với bọn mạnh hành món này chẳng có gì ngon nhưng đối với cậu ta đây lại là thứ xa xỉ mà cậu ta chưa từng được chạm tới cậu ta rất trân trọng từng món bây giờ mình ăn nhạc thính phong nhìn lâm trầm trong lòng cậu dằn vặt xem ra sau này phòng của cậu phải hợp sức kiếm chút tiền như vậy sẽ có lý do để kéo lâm trầm cùng đi ăn buổi huấn luyện chiều kết thúc lại là một bữa cơm chiều không ngon lành gì buổi tối lại ăn tùy tiện chút thức ăn nửa đêm nằm trên giường hầu chí tân ôm bụng nói đói quá làm sao đây các cậu có đói không giờ này tối qua chúng ta còn đang ăn lẩu đấy mạnh hoành nhắm mắt nói đói chứ lẩu thì cậu đừng nghĩ tới nữa sao có thể ăn mỗi ngày được các cậu nghĩ xem chúng ta sắp học quân sự xong rồi đợi học xong thì có thể trở về nhà rồi chương hai n trăm bốn m ư phiên cậu nuôi tớ mập một chút tớ nghĩ kỹ rồi lần này về nhà tớ sẽ dọn hết đồ trong nhà bếp vào đây tuổi gạo dầu muốn gừng hành tỏi r a u tàu hủ khoai tây cái gì đem được thì đem đi hết vào đây để chúng ta tự nấu ăn mạnh hoành vừa nói xong mọi người đều đồng loạt gật đầu đúng đúng đúng về nhà thì có thể mang đồ đến tớ sẽ nói với mẹ chuẩn bị một ít thức ăn có thể dự trữ tớ sẽ mang đến đây chúng ta tự làm hầu c h í tân nói lâm trầm cuối tuần bọn tớ về nhà mang thức ăn đến sau này việc nấu ăn đều nhờ cả vào cậu rồi phiền cậu đừng khách khí phải nuôi bọn tớ mập một chút tớ không cần giảm cân nữa sẽ cố lâm trầm đang đọc sách thì trả lời hai từ đồ lộ tu triệt mang đến đều đã ăn hết không còn gì để chia cho mọi người nghe thấy bọn họ thảo luận về nhà mang vào những gì mặt cậu nở nụ cười những ngày tháng này thật tốt trời sáng hôm nay mọi người không d ậ y muộn nữa mà đến nơi đúng giờ nhưng mà hôm nay nhạc thính phong không học cùng bọn họ khi bọn họ đứng tư thế quân sự thì nhạc thính phong chạy bộ cậu đang chạy bù số vòng mà cả bọn mạnh hoành h ô m qua chưa chạy xong cả bọn hầu trí tân trong lòng ngày n ấ y tại sao hôm nay nhạc thính phong không chạy cùng bọn họ đợi buổi huấn luyện sáng kết thúc các cậu hiếu kỳ hỏi giáo quan giáo quan mới nói rõ mọi chuyện cho các cậu nghe các em tưởng hôm qua tôi dễ dàng bỏ qua cho các em vậy sao là do nhạc thính phong nói những vòng còn lại sẽ chạy dùm cho các em tôi thấy tiểu tử đó rất trượng nghĩa nên mới đồng ý cả bọn mạnh hoành vừa nghe xong liền thấy vô cùng chấn động đồng thời trong lòng cũng rất cảm động độ tuổi của các cậu đang ở giai đoạn đầy nhiệt huyết suy nghĩ cũng rất chính nghĩa chưa bước vào xã hội nên vẫn còn rất lương thiện hành động này của nhạc thính phong khiến cả bọn ai cũng cảm động càng thêm kính trọng và sùng bái cậu hầu chí tân buồn cười nhất ôm chặt lấy tay nhạc thính phong lão đại sau này tớ sẽ đi theo cậu cậu bảo tớ cắn ai tớ sẽ cắn người đó khoe miệng nhạc thính phong co lại đẩy cậu ta ra tránh ra đi tớ không nuôi chó mạnh hoành thành thật nói nhạc lão đại cảm ơn cậu đã bảo vệ bọn tớ thật đó sau này bọn tớ sẽ nghe lời cậu hết trước kia cậu ta chỉ cảm thấy nhạc thính phong lợi hại bình thường không ít nói như lâm trầm nhưng mà cũng không nói quá nhiều chỉ là vô cùng quyết đoán khi ở cùng sẽ có lúc cảm thấy có khoảng cách nhưng hôm nay mạnh hoành mới phát hiện thiếu niên nói năng kiệm lời này lại trượng nghĩa như vậy âm thầm làm nhiều chuyện cho các cậu như vậy nếu không phải các cậu hiếu kỳ đi hỏi giáo quan thì có lẽ vĩnh viễn cũng không biết được chuyện này mạnh hoành đối với nhạc thính phong ngoài kính phục cảm kích còn có cả tin tưởng cậu ta cảm thấy nam sinh vô cùng đẹp trai này là người bạn đáng để cậu ta kết giao cả đời là người anh em có thể vĩnh viễn tin tưởng được đợi mọi người nói xong hết thì lâm trầm mới nói với nhạc thính phong cảm ơn cậu ta không nói nhiều lời chỉ có thể bày tỏ sự cảm ơn chân thành nhất đối với nhạc thính phong nhạc thính phong vốn không định nói cho bọn họ biết không ngờ giáo quan lại nói ra cậu nói các cậu đừng để tâm chuyện này tớ chạy bộ q u e n rồi đối với tớ không khó khăn gì cả chẳng qua tớ chỉ tùy tiện nói một câu với giáo quan mà thôi nếu không phải học quân sự sáng sớm tớ tự chạy còn nhiều hơn cả hiện tại chương 2248, duy nhất của cậu chỉ có mỗi tiểu thanh thi tôn tường khôn liên tục lắc đầu cái này thì khác có lẽ chuyện này đối với cậu dễ như t r ở bàn tay nhưng đối với bọn tớ thì khác lão đại cậu đã cứu bọn tớ một mạng hơn nữa cậu cơ bản không cần làm như vậy hầu chí tân liên tục gật đầu tớ không quan tâm nữa sau này tớ sẽ đi theo cậu lộ tu triệt thở dài xong rồi sau này tớ không còn là duy nhất của nhạc thần nhà tớ nữa rồi nhạc thính phong chán ghét nhìn cậu ta trước kia cậu cũng không phải lộ tu triệt mỉm cười nói đúng đúng đúng lúc trước tớ không phải duy nhất của cậu chỉ có mỗi tiểu thanh ti nhạc thính phong cũng không phủ nhận chỉ đá cậu ta một cước trải qua chuyện đó ký túc xá phòng năm trăm mười một ngày càng hòa hợp vô cùng đoàn kết chiều thứ bảy lớp quân sự kết thúc học sinh có thể về nhà chiều chủ nhật sẽ quay trở lại trường giáo quan nói giải tán xong thì cả sân tập gào khóc thảm thiết rất nhiều nam sinh vây quanh đệ giáo quan xuống cả bọn lộ tu triệt cũng kích động chân không còn ế ẩm lưng không còn đau trong chớp mắt tràn đầy sinh lực phóng như bay về ký túc xá hầu chí tân dọn dẹp đồ của mình xong kích động nói Tốt quá rồi. một tuần thể tớ thịt nhất, thì thể thế theo ta Trí Tân, tớ quá qua quá. quân nhiều Cậu Hậu cậu cậu tuần, rồi, rồi, rồi, đồ. vai nói với nói đợi khi lại món mẹ mạnh mang mang gần ngục nhà nhớ làng Nhà hành nhà, không nghe, lên nhớ đến những ngày địa đã đã đấy. của có cặp có có học kho về về vì lớp ở sự à suýt chút nữa tớ quên nói với các cậu trưa nay ba tớ đến tìm tớ nói các cậu nghe trường chúng ta vừa sửa một quy định có lẽ các cậu nghe xong đều sẽ muốn khóc tôn tưởng khôn nhét vớ hôi của mình vào quy định gì thế mạnh hoành lướt qua mọi người nói học sinh lớp 10 và 11, m ỗ i hai tuần sẽ nghỉ một lần lớp 1 2 ờ ba tuần hầu t r í tân ngạc nhiên đầu tiên cái gì cậu nói rõ một chút hai tuần nghỉ một lần cả bọn lộ tu triệt nhạc thính phong cũng dừng lại chỉ có mỗi lâm trầm giường như không hề nghe thấy mọi người đang thu dọn đồ đạc cậu ta lại không cử động lộ tu triệt hỏi cậu không nghe sai chứ mạnh hoành đẩy tay ra ba tớ đích thân nói với tớ cậu nghĩ có sai không quy định mới sẽ bắt đầu thực hiện từ tuần sau sau hai tuần tiếp theo chúng ta sẽ được nghĩ hai ngày nhạc thính phong vốn nghĩ rằng mỗi tuần có thể về ít nhất một ngày chơi với thanh t i hiện giờ một tháng mới có thể về nhà hai lần cậu thật sự hối hận vì đã đến trường này sớm biết thì nên tùy tiện chọn một trường nào đó gần nhà trở về nói với thanh ti chuyện này cô bé nhất định sẽ đau lòng tâm trạng nhạc thính phong đột nhiên không vui tôn t ư ờ n g khôn vừa bỏ đồ xuống thì nhảy lên giường vỗ vào gối nói sao trường phổ thông lại ác như vậy sớm không đổi muộn không đổi cứ lợi đến khóa chúng ta mới đổi mạnh hoành ôm mặt nói ba tớ nói dường như là do lãnh đạo trường có chút ý kiến với kết quả thi năm nay cho rằng kết quả không tốt vì thế mới quản lý học sinh nghiêm hơn hầu t r í tân nổi điên lên thật là quá đáng bọn họ muốn học sinh thi điểm cao hơn thì liên quan gì đến chúng ta tớ đã xem báo cáo rồi thủ khoa toàn thành phố năm nay đều xuất thân từ trường chúng ta bọn họ muốn thành tích cao đến thế giới luôn sao t r ư ơ n g 2249, c ậ u đi rồi lấy a i bao che cho bọn tớ lộ tu triệt cảm khái tớ còn đang định bảo ba mình chuẩn bị thêm một chút đồ ăn xem ra sẽ phải tăng thêm rồi đến lúc tới ký túc xá mấy thứ đồ đó làm sao có thể bỏ được đây chờ đến khi tất cả mọi người nói xong nhạc thính phong mới nói một câu hiện giờ liệu còn chuyển trường được không nhỉ hầu chí tân nghe vậy thì lập tức kêu gào t h ẳ n g thiết không được không được đâu lao đại cậu không thể chuyển trường được cậu mà chuyển trường lấy ai bao che cho bọn tớ đây hôm nay tớ còn chạm mặt với mấy đàn anh học năm ba đó ánh mắt của bọn họ vô cùng hung dữ đấy nhạc thính phong đành thở dài một tiếng hai tuần lễ đó lộ tu triệt cười nói cậu chắc hẳn là muốn về để ở cùng với thanh ti phải không mạnh hoành khuyên đ ủ nhạc thần à, xin cậu ngàn vạn lần đừng có chuyển trường cậu đã được liệt vào danh sách bảo hộ trọng điểm của trường chúng ta rồi trường mình sẽ không để cậu đi đâu cậu không thích việc trường mình hai tuần mới cho nghỉ một lần cũng không sao đối với vị học thần siêu cấp bá đạo như cậu thì cậu có thể xin phép nếu nhà trường không đồng ý cậu cứ nói cậu sẽ chuyển trường để xem xem bọn họ có dám không đồng ý cho cậu nghỉ hay không hầu chí tân liên tục gật đầu đúng vậy đúng vậy cậu có thể xin phép mà giáo viên chủ nhiệm lớp nhất định sẽ đồng ý cho cậu xin nghỉ thôi bọn họ cố gắng khuyên bảo không thôi chỉ sợ nhạc thính phong thật sự có cái suy nghĩ muốn chuyển trường nói một lát mọi đồ đạc trong phòng đều đã dọn dẹp xong xuôi giờ thì tất cả bọn họ đều phải đi rồi mạnh hoành thấy lâm t r ầ m vẫn không có động tĩnh gì vừa rồi khi bọn họ nói chuyện cậu ta cũng không nói dù chỉ một câu bèn hỏi cậu này này lâm trầm cậu có nghe thấy bọn tớ nói chuyện không đó sao cậu không nói lời nào thế lâm trầm n g n g đầu tớ không muốn nói tớ có nói thì hẳn là các cậu cũng không muốn nghe đâu sao lại thế cậu thử nói xem nào lâm trầm trầm mặc một lát rồi nói chuyện này làm tớ vô cùng vui vẻ đối với cậu mà nói có thể ngây ngốc ở trường học càng lâu số lần về nhà càng ít càng tốt có lẽ đối với rất nhiều học sinh thì ngày nghỉ mỗi tuần được về nhà là ngày vui vẻ nhất nhưng đối với cậu ngày ấy là ngày mà cậu không hề mong muốn nhất cậu con ước gì trường học có thể không cần cho nghỉ như thế thì cậu mới có thể không cần về nhà lời nói của lâm trầm khiến phòng ký túc xá vốn đang náo nhiệt của bọn họ trở nên vô cùng trầm mặc nhạc thính phong cũng không lấy làm kỳ quái căn cứ vào lời nói và cử chỉ của lâm trầm thì có thể đoán ra được rằng cậu ta không hề thích thú gì với nơi gọi là nhà thứ mà nhà cậu ta mang lại hẳn không phải là cảm giác c ấm áp hạnh phúc gì đám mạnh h à n h chỉ biết nhìn nhau không biết nên nói như thế nào cho phải bọn họ đều đoán được rằng nhà của lâm trầm có lẽ không tốt đẹp gì nhưng bọn họ là một đám con trai tùy tiện quen rồi không biết nên an ủi cậu ấy như thế nào cả chỉ có lộ tu triệt là trong lúc mọi người đang vô cùng xấu hổ đã c ư ờ i nói phá vỡ bầu không khí thật ra tớ cũng thấy không tệ mà mỗi tuần được nghỉ một ngày mà còn vội vội vàng vàng về nhà thế thì còn không bằng hai tuần được nghỉ hai ngày như thế thì chuyện về nhà chẳng phải là sẽ không quá gấp gáp sao tôn tường khôn vội nói nói cũng đúng ba mẹ tớ bề bộn nhiều việc căn bản cũng không có thời gian tới đ ó tớ tớ sẽ phải tự ngồi tàu điện ngầm qua mười tám trạm tàu điện ngầm sau đó phải đi thêm hai mươi phút xe buýt mới có thể về đến nhà thế không phải là rất xa hay sao mỗi lần ra khỏi cửa của tớ có khác nào một chuyến trèo đèo lội suối thật sự không dễ dàng chút nào hầu t r í tân cũng gật đầu tớ cũng vậy đó ba mẹ tớ cũng sẽ không tới đón tớ đâu tớ kể các cậu nghe tớ phải bắt tới mấy tuyến xe buýt mới có thể về đến nhà ấy chứ tất cả mọi người đều nỗ lực nói mấy lời làm hết khả năng để có thể giảm bớt xấu hổ làm ra vẻ như bọn họ không hiểu ý tứ trong câu nói kia của lâm trầm vậy nếu bọn họ cứ lô mãng đi an ủi cậu ấy nói không chừng sẽ càng khiến trong lòng lâm trầm cảm thấy không dễ chịu chút nào chương hai n h trăm năm m ư học đệ vô cùng c h â u bò năm nhất sau khi nói xong mọi người lục tục rời đi hầu chí tân và t ồ n tưởng khôn nhà xa nhất nên đã đi trước rồi mạnh h à n h thu dọn đồ đạc xong xuôi cũng đi rồi chỉ còn lại ba người nhạc thính phong lộ tu triệt và lâm trầm nhạc thính phong hỏi lâm trầm hôm nay cậu không về nhà sao lâm trầm lắc đầu tớ không về lộ tu triệt cười nói ở đây tớ còn hai hộp mì ống sắp hết hạn mất rồi cậu ăn hộ tớ nhá đến mai tớ lại mang thêm đồ ăn tới thì hai hộp mì này sẽ bị bỏ xóa mất may có cậu ở lại bằng không phải bỏ đi thì quá lãng phí lâm trầm gật đầu cảm ơn cậu đương nhiên biết lộ tu triệt để mấy thứ này lại là để chiếu cố mình sợ mình không có tiền ăn cơm lộ tu triệt k h o á t tay tớ còn phải đội ơn vì cậu đã hỗ trợ giải quyết mấy thứ này ấy chứ bọn tớ đi trước đây được nhạc thính phong nói tạm biệt lâm trầm tạm biệt hai người đ e o ba lô rời khỏi ký túc xá sau khi đi ra lộ tu triệt thở dài nhìn nhạc thính phong hai người lắc đầu rồi hướng về phía cổng trường đối với lâm trầm bọn họ chỉ có thể dùng hết khả năng để chiếu cố tình huống của cậu ấy thôi nhưng đây cũng không phải là biện pháp lâu dài được dù sao vẫn còn ba năm học ở phía trước không thể lần nào cũng có thể lấy cớ thích hợp như thế được húng chi bọn họ cũng chỉ vừa mới quen biết nhau cũng không phải là đã thân quen gia cảnh của lâm trầm như thế nào bọn họ cũng không hiểu rõ trước khi lâm trầm tự nói về hoàn cảnh của mình thì tốt nhất là bọn họ cũng không nên xen vào việc của người khác lâm trầm là một người kiêu ngạo nếu như không được cậu ấy cho phép mà đi dình mỏ chuyện nhà người ta thì chắc chắn sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy nếu như có một ngày lâm trầm tự nguyện kể cho bọn họ biết chuyện của cậu ấy thì đến lúc ấy họ mới có thể nghĩ biện pháp giúp đỡ được khi hai người đi tới cổng trường thì có rất nhiều học sinh đã rời đi nên lúc này cổng trường không còn quá đông nữa đúng lúc này họ gặp lưu tử hiên vị học trường đã náo loạn trên sân thể dục lần trước lưu tử hiên được người nhà tới đó mẹ cậu ta ăn mặc sang trọng quý phái trong một chiếc xe hơi đang mở cửa lưu tử hiên đang nói chuyện phiếm với mấy người ở trước xe những người xung quanh đều đang tâng búp cậu ta dù sao thì nhà cậu ta cũng thuộc hạng có tiền vẻ mặt lưu tử hiên có chút không kiên nhẫn nhưng lại không giấu được vẻ đắc ý nơi đáy mắt cậu ta kêu căng ngâm cảm khinh miệt nhìn mấy đứa bạn học đang đuốt m ô n g ngựa xung quanh cậu ta có người thấy lộ tu t i ệ t cùng nhạc thính phong đi tới vội nói với lưu tử h i ề n một câu cậu ta quay đầu đối mặt với hai người bọn họ ôi chao đây không phải hai vị học đệ vô cùng trâu bò năm nhất sao lần trước tôi còn nhớ rõ là có ai đó nói là nhà h ắ n đầy tiền đánh người cũng không sợ bồi thường chút tiền là được giờ sao nào có tiền như thế mà đến cái xe đến đón cũng không có à? hai cậu định đi căng hải về nhà đó à? thư h i ề n lời mấy đứa này nói mà cậu cũng tin được sao mấy thằng nhóc tầm thường này mở mồm ra là nói dối nhà nó mà có tiền ư đừng có đùa người nhiều tiền hơn nhà nó cũng c h ả ít đâu